Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 264 minh tinh một ngày hành cảm ơn vi tan vô vi nam 194 200 người như thế nào còn ở lại chỗ này ngày kế tiếp buổi sáng. 9 giờ. Phương Cảnh mua thức ăn trở về. Cửa chính ngồi xổm một bóng người. Đến gần vừa nhìn không phải vương viên viên là ai. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có một mình nàng, nàng lão tử vương này không tại. Trông thấy phương cảnh trở về Vương viên viên chạy chậm tới Cao mày nói Ta liền muốn để ngươi giúp ta viết một ca khúc 75 vạn được rồi đây đắt là ta trong 2 năm qua toàn bộ tích xúc 75 vạn liền mua một cách biểu diễn quyền Ngươi còn nghĩ thế nào thiên vương đều không có như vậy Hàng hiệu A nói đến cũng là đồng nhân không đồng mệnh Vương viên viên cũng là biến hình ký xuất đạo Mượn nhờ lúc ấy nhiệt độ Nàng một bên đi học một bên làm chủ bá Bắt đầu nhân khí cũng không tệ lắm Trong thời gian ngắn tụ tập hơn 50 vạn phấn ti Ra cái tấm lưới điểm Nhật tử trôi qua thật dễ chịu Một tháng ba năm vạn thu vào Thẳng đến năm thứ hai phương cảnh quật khởi Một phát không thể vãn hồi Không có so sánh liền không có tổn thương Nhân ra chạy tới tham gia ca hát thi đấu cầm quán quân Đằng sau suốt đảo chính là đón năm mấy buổi hóa nhạc. Kim khúc không ngừng. Cầm thưởng nương tay. Các đại tống nghệ soát một lần. Hiện tại đát là một tuyến nhân khí. Tiếp qua mấy năm sợ là muốn phong vương. Nàng cảm thấy chính mình cùng phương cảnh trinh lệch chính là mấy bài hát. Nếu là có người cho nàng sáng tác bài hát. Nàng đồng dạng có thể đỏ. Phương cảnh cười lạnh. Vậy ngươi tại sao không đi tìm Thiên Vương cho ngươi viết 75 vạn nhất bài hát Đây đắc là giá thị trường gấp mấy chục lần Thiên Vương sáng tác bài hát xác thực cũng là cái giá này Nhưng nhân ra thiếu tiền sao nhà hàng bên trong đầu bếp xào trái trứng cơm chiên 8 nguyên Hương Giang Lý Siêu Nhân đi xào cũng là 8 nguyên Nhưng ngươi có thể sử dụng mấy ngàn khối tiền lương làm Lý Siêu Nhân xào sao đây cũng không phải là chuyện tiền Các phương diện rất nhiều yếu tố. Nhưng chủ yếu nhất là làm chuyện tâm tình người ta. Phương cảnh năm ngoái ra ca đã đủ nhiều. Kế tiếp một năm ra cách một hai thủ. Bảo trì một chút nhiệt độ liền không sai biệt lắm. Tùy tiện đến cá nhân liền mua một bài. Quá rêu dao không biết điều bọn họ viết cũng không nhất đỉnh đỏ. a vương viên viên vẻ mặt cầu xin. Nói thầm trong lòng Nếu có thể tìm được thiên vương sáng tác bài hát Ta cũng không tới tìm ngươi Ta ngày mai đi Ngươi cũng dự định đi theo thành đô là hắn đợi ngày cuối cùng Nếu không phải là bởi vì lỗ du nguyên nhân Hắn hôm qua liền đi Ngươi đi đến đâu ta theo tới đâu Dù sao sân bay thay đập nhiều người như vậy Tìm được ngươi Nhiều thời giờ không có Mười ngày nửa tháng vẫn là không có vấn đề Tùy ngươi mở cửa, phương cảnh vào viện tử. Hắn thời điểm bận rộn một ngày bay bốn năm cách thành thị, vương viên viên nếu có thể cùng qua được đến mới là lạ. uy ta nói đùa. Không muốn cùng ngươi. Tám mươi vạn. Tám mươi vạn được rồi cho ta liền đi. Bảo đảm không dây dưa ngươi. Phương cảnh thiếu ngươi tám mươi vạn sao một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến. Vương viên viên quay đầu giật mình. Bảy tám người đứng đằng sau. Có cầm máy quay phim đang quay. Có tài trình lý mạch. Này đó người mới từ xe bên trên đi xuống. Nói chuyện cùng nàng chính là một cái tóc ngắn. Mang theo kính sâm. Gương mặt gầy gò nữ tử. Xuyên áo khoát màu đen. Bên trong là là cà vạt áo sơ. To. Oh. Mơ. I. Các ngươi là. Ta gọi lỗ du, Tới phòng vấn phương cảnh. Ngươi làm sao phương cảnh thiếu ngươi tiền sao không phải à, đoạn thời gian trước còn quyên một ngàn vạn người Đảo mắt liền bị 80 vạn đuổi tới nhà Mặc dù đó là cách đại tin tức Nhưng lỗ du cảm thấy bên trong hẳn là có hiểu lầm gì đó Phương cảnh hiện tại lên sân khấu giá không ít Không cần phải bị 80 vạn bước đến tình trạng này Không phải hắn thiếu ta Vương viên viên vội vàng lắc đầu giải thích nói là ta cho hắn 80 vạn Lỗ du là ai nàng đương nhiên biết. Đây chính là chứ xanh người chủ trì. Hiện trường còn có quay phim đang quay. Nếu là đem phương cảnh đen. Quay lại người ta đoàn đội không được chơi chết nàng. Ngươi tại sao phải cho hắn 80 vạn không vội mà đi vào. Lỗ du đối với vấn đề này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Ta tìm nàng mua ca 80 vạn. Hắn không mua cho nên liền ngồi xổm cửa nhà hắn. Bao nhiêu 80 vạn nghe được cái số này lỗ du chấn kinh Không chỉ là nàng Đằng sau nhân viên công tác cũng bị chấn đến Tay trượt đi Cà mê ra kém chút không có cầm chắc rơi xuống đất bên trên Này mẹ nó chính là người so với người làm người ta tức chết 80 vạn khái niệm gì cả nước người đều thu vào hiện tại cũng mới hơn 3.000 chuyên gia nói 80 vạn đỉnh người bình thường không ăn không uống hơn 20 năm thu vào Mà phương cảnh nỗ lực chẳng qua là một ca khúc. Chính là 80 vạn vương viên viên vùa rũ, hắn chết sống không làm. Tiểu cô nương. Vậy ngươi đây là chuẩn bị ngồi xổm bao lâu không trở về nhà sao ta cũng không biết. Trước ngồi xổm hắn cách 3 năm ngày nhìn xem. Khả năng phương cảnh không kiên nhẫn liền cho ta viết. Đằng sau nhân viên công tác tắt lưới lợi hại ngồi xổm cửa ra vào đưa tiền còn muốn đem người ngồi xổm phiền nhân ra mới thu. "Là lỗ du tỉ sao ban công phòng bếp?" Ngay tại rửa rau phương cảnh ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn trông thấy người bên ngoài. "Phu một câu." Hôm qua hắn nhìn qua lỗ du tư liệu, hiện tại mặc dù mang theo kính sâm, nhưng thân hình cùng mặt còn là có thể nhận ra được. Hơn nữa đằng sau nhân viên công tác còn khiêng ca mê ra đâu rồi, sơ bọn họ cũng không có ai. Là ta ngươi tốt, phương cảnh lỗ du đối cửa sổ phất tay. Khăn mặt bắt tay lao khô, phương cảnh xuống lầu mở cửa, viện tử là khóa lại, bọn họ vào không được. Lỗ du tỉ. Ngươi tốt. Hạnh ngộ hạnh ngộ như thế nào cũng không gọi điện thoại trước. Ta đi đón các ngươi. Vị trí này khó tìm a không đến 2 phút đồng hồ thời gian phương cảnh liền xuống đến. Trông thấy vương viên viên sau mang theo đuổi người ánh mắt chừng nàng một chút. Làm nàng rời đi. Chúng ta tiết mục này chính là như vậy. Nhất định phải từ thân tới cửa. ngươi bình thường một ngày là thế nào làm liền làm như thế đó. Chúng ta đi theo chính là. Một ngày phương cảnh suy nghĩ một chút. Lúc ở nhà hắn tựa như là ngủ đến hơn 8 giờ có đôi khi 9 giờ ăn xong đồ vật gõ chữ, giữa trưa nấu cơm chờ phương hồi, buổi chiều ngủ trưa, tỉnh lại chơi game, soát điện thoại, buổi tối lại mã xé chứ. sau đó tiếp tục chơi game. Nếu là lỗ du liền chụp như vậy một đống đồ vật. Các nàng lãnh đạo có thể hay không nàng sa thải phải vào phòng sao muốn? Liền cùng ngươi bình thường đồng dạng là được lỗ du gật đầu. Nhân viên công tác trước cho ngươi đem mạc đừng tiến lên. Không phải không thu được âm. Đối với thiếu niên này thiên tài, lỗ du tại đến thời điểm liền rất chờ mong. Mạng lưới tác ra. Âm nhạc thiên tài. Diễn viên tập một thân phương cảnh một ngày đều là đang làm gì tin tưởng đại lượng phấn ti cùng người xem giống như nàng đều rất muốn biết. Ra tinh thỏa thỏa. mời đến Miksofone đừng tốt. Phương Cảnh đem người mời đến viện tử. Thấy vương viên viên muốn trà trộn vào đến. Lập tức chừng nàng một chút. Đại tỷ, Ngươi cũng đừng tham gia được không ta liền tùy tiện nhìn xem. Không quấy giày các ngươi. Ai Phương Cảnh thở dài. Khẽ gật đầu. Nhỏ giọng nói. Ta quay đầu liền cho ngươi viết được rồi. Bất quá cũng đừng nói cho người khác biết là ta viết. Một đống người tìm ta sáng tác bài hát thực phiền phức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta khẳng định không nói cho hiện tại ngươi đi về trước đi. Ta vội vàng đâu không có việc gì. Ngươi bận biểu. Ta tại quầy bán quà vặt bên kia chờ ngươi. Phương cảnh. Đây là sợ ta chạy vẫn là như thế nào mạng lưới nước bọt ca không ít. Một hồi tùy tiện làm một bài vuốt tóc coi như xong. Đây là hắn ý nghĩ, không nghĩ tới gạt người. Phương Cảnh không biết là ngay tại hắn nói nho nhỏ này sẽ cửa ra vào xe thương vụ bên trong. Nhân viên công tác thu âm khí đã thu thập được hắn thanh âm. Mấy cái công tác nhân viên dở khóc dở cười, không biết muốn hay không xuống xe nhắc nhở một chút. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 265 mặc kệ cơm cám ơn vi tan vô vi nam 195 200 nhớ kỹ. 80 vạn không thể thiếu phương cảnh quay đầu cảnh cáo vương viên viên một tiếng. Sau đó chạy đến lỗ du bên cạnh. Hẹp hỏi nhìn qua hắn thân ảnh. Vương viên viên quyết miệng. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng là miễn phí. Cao hứng hụt một trận. Bất quá có ca ta về sau cũng nhất định sẽ đỏ không có đạo lý phương cảnh có thể làm ta không được, cố lên. Chính mình cổ vũ chính mình. Vương viên viên chạy đến đường cách đối diện tiểu thương cửa hàng mua bao lạc điều. Ngồi xổm cửa ra vào tiếp tục chờ. Ngay trước đài truyền hình mặt phương cảnh không tiện cử tuyệt, nàng sợ đây là kế hoán binh tái giá liền chạy. Phương cảnh. Phòng này là của ngươi sao không sai. Thật thoải mái hưu nhàn. Cũng rồng rãi lỗ du không có vội vã vào nhà, mà là tại viện tử bên trong tàn bộ. Viện tử bên cạnh có một viên cây hòe gai, so bốn tầng tòa nhà còn cao, mấy thập niên, để cho tiện nghỉ ngơi. Phương cảnh dưới tàng cây tạo một cách làm bằng gỗ đình nghỉ mát, bàn trà ghế trúc đầy đủ mọi thứ. Một đến mùa hè cây hòe gai nở hoa, viện tử bên trong đều là thanh hương sông vào mũi. Đây là ta lão sư nhà không phải ta Phương Cảnh cười nói Ta là 14 năm còn không có suốt đảo Thời điểm liền chuyển vào đến ở cho tới bây giờ Phải không lỗ du xứng sờ Nàng không nghĩ tới Phương Cảnh thế mà còn là thuê phòng trụ Lập tức nói Nơi này tiền thuê nhà không rẻ A rất rẻ A một năm mấy ngàn khối Bất quá ngoại trừ lần đầu tiên giao qua Đằng sau hứa lão sư đều không muốn Lỗ Du. Hai người ngồi tại lương đình trong trò chuyện, một bên 4-5 cái ca mê ra tiếp tục chụp. Nhân viên trông tác ai cũng không có lên tiếng. Nghe nói ngươi còn có cách muội muội, như thế nào không thấy được nàng đi học đi, còn không có tan học. Bên ngoài gió lớn. Lỗ Du tỷ có muốn đi lên hay không ngồi một chút, Lỗ Du bản nhân so trên TV còn lục soát. Đoán chừng hơn 80 cân đều không có. Phương cảnh nhìn vóc Người này đều lo lắng Rất sợ gió lớn điểm sẽ đem nàng quét đi Tốt một bên đi lỗ du một bên nói Người bình thường tại mặt bên ngoài công tác hẳn là rất ít về nhà Muội muội làm sao bây giờ nàng mẹ nuôi chiếu cố Cũng chính là hứa lão sư Bình thường các nàng đều là cùng nhau đến trường cùng nhau tan học Thang lầu gian rất già cối Có điểm cùng loại trường học cách loại này Vẫn là bình thường đất xi măng Tường bên trên vôi bởi vì thời tiết nguyên nhân đã chóc ra một khối Nhìn cầu thang dưới lan can mặt đã có không ít Lỗ du không dám bính Nếu không phải trên tư liệu chính là như vậy viết Nàng còn tưởng rằng phương cảnh cố ý mua cái phòng ở cũ lừa bọn họ Phòng vẫn qua như vậy nhiều minh tinh Phương cảnh nhà này tuyệt đối là nhất phá Thượng một tầng lầu sau hai bên trái phải là gian phòng Dẫn bọn họ đi vào lầu 3, phương cảnh đem người mời đến phòng. Đây chính là nhà ngươi A phòng bên trong không có gì quý báo đồ dùng trong nhà. Một bộ bình thường hưu nhàn ghế sofa. Treo trên tường lịch ngày cùng mấy chương Mỹ thiếu nữ bức tranh. Trước máy truyền hình có mấy chương phim hoạt hình đĩa. Trên bàn trà tán loạn đặt vào sách bài tập. Lỗ du cầm lên nhìn một chút đều là sơ trung chi thức. Vở đầu trên chính viết 85 năm ban phương hồi mấy chữ. Đục tùy tiện ngồi phương cảnh lần lượt cho bọn họ đổ nước. Ngươi không cần cùng chúng ta, bình thường nên làm cái gì thì làm cái đó hôm nay ngươi là chủ nhân. Vậy các ngươi trước ngồi. Tự tiện lỗ du đã làm hắn làm chính mình sự tình. Phương cảnh cũng không đang bồi trò chuyện. Cuốn lên tay áo một lần nữa trở lại phòng bếp rửa sau nấu cơm. Không có 2 phút đồng hồ lỗ du đi theo vào. Cười hỏi. Người đây là đặc biệt nấu cơm chiêu đãi chúng ta sao có muốn hay không ta hỗ trợ phương cảnh xấu hổ. Đây là cho ta muội muội chuẩn bị. Nàng giữa chưa trở về ăn. Chúng ta đi bên ngoài ăn liền tốt tay rừng ở giữa không chung. Lỗ du ngượng ngùng thu hồi. Cười đến thật miễn cứng. Người này không quá biết nói chuyện. Vào cửa lớn đến hiện tại đều ngạnh nàng mấy lần. Là như thế này à ngươi đối với mùi mùi thật tốt cũng không có Ta rất ít về nhà Trước kia ngược lại là mỗi ngày làm Công việc bây giờ nguyên nhân không có thời gian Nửa giờ sau Trong phòng khách Mấy cái quay phim người phòng bếp bay tới đồ ăn mùi thơm Một đám đưa ánh mắt nhìn về phía lỗ du. Bình thường bọn họ phòng vẫn đến nhà ai thời điểm Một đến giờ cơm Cách nào chủ nhà không phải nhanh lên bưng thức ăn lên bàn Nhiệt tình chiêu đãi Hiện tại cũng lúc này cũng không thấy phương cảnh gọi ăn cơm Đem đồ ăn bưng trong tủ lạnh Phương cảnh thay quần áo khác Chuẩn bị đi tu đi ô làm giám sát Lỗ du đợi người tự nhiên là đuổi theo Tới rồi dưới lầu Nhìn cái sân trống sống Lỗ du hỏi ngươi không xe sao bằng lái đều không có Từ đâu ra xe Chờ một chút a, Ta đi mượn cái xe máy điện Không đợi lỗ du trả lời Phương Cảnh chạy ra cửa Đi vào trích đối diện tiểu thương cửa hàng Thấy hắn tới Vương viên viên tưởng rằng tìm nàng Lau miệng lập tức đứng lên Ai biết Phương Cảnh vượt qua nàng trực tiếp vào cửa hàng Đối nằm giường nhỏ bên trên xem tivi trung niên nam tử nói Bà ngươi xe điện chìa khóa đâu rồi Ta sử dụng Ngăn kéo bên trong Chính mình cầm Người bên ngoài đều là tìm ngươi sao u. Vinh Quy Quy Mơ Quát cửa ra vào Vương viên viên lộn xộn Nàng vừa mới nghe được cái gì phương cảnh gọi này Tao lão đầu tử ba đây là hắn ba bán nàng lạc điều Ngay tại say sưa ngon lành xem lượng kiếm tiểu thương chủ tiệm Thứ này lại có thể là hắn ba trong nháy mắt Vương Viên Viên phản phất nắm giữ cái gì khó lường đại bí mật. Phương Cảnh cùng hắn ba trong lúc đó hẳn là có cái gì không thể cho ai biết chuyện xưa. Cha con tình cửu từ nhỏ không cùng bởi vì tiến vào ngành giải trí trở mặt thành thù cầm tới chìa khóa. Phương Cảnh theo gian phòng ra tới. Quay đầu nhìn Vương Viên Viên. Ngươi vừa mới nghe được cái gì không có cái gì cũng không có ngày bận rộn. Phương Cảnh vừa đi. Vương viên viên lập tức quay người vào nhà. Cười mặt nói. Thúc thúc. Ta còn muốn mua chút đồ vật. Này là điều thật là ăn quá ngon. Muốn mua cái gì chính mình cầm phương phổ khi thấy Lý Vân Long tiến đánh Bình An huyện Thành. Phương cảnh đi vào hắn đều không có sành quản. Chớ đừng nói chi là vương viên viên. Thúc thúc. ngươi những vật này ta muốn hết không bán nói đùa cái gì. Vào chuyến hàng có nhiều mệt. Bán xong lại muốn đi mua. Thực phiền phức. Lại nói hắn lại không dựa vào cách này sinh hoạt. Phương cảnh mỗi tháng cho mấy ngàn khối so này này sạc hàng nhỏ nhiều hơn. Cách đồ chơi này chính là lấy ra giết thời gian. Lão Lý, hướng ta nã pháo. Xe máy điện trở lỗ du một đường hướng cổ thành đi. Đối diện gió đem tóc nàng thổi đến tán loạn mở mắt không ra. Thời tiết hơi lạnh. Nước mũi kém chút thổi ra Nguyên lai like phương cảnh là dự định chính mình cưới điện con lừa Phía sau bọn họ đi theo liền tốt Ai biết lỗ du một hai phải ngồi lên tới Xuyên qua kính chiếu hậu Phương cảnh phát hiện lỗ du đáy mắt lói nước mắt Còn tưởng rằng là mở quá nhanh tóc đập vào mắt Chi thì giảm bớt tốc độ Hai bên cảnh sắc không ngừng rút lui Hàn Phong đánh tới, lỗ du bà vai nhô lên, hai tay cắm ở túi to. Nàng đi suốt đêm máy bay tới. Buổi sáng cái gì cũng chưa ăn. Hiện tại bụng sớm đói gần chết. Trước đó phương cảnh nấu cơm thời điểm nàng liền muốn ăn. Nhưng chủ nhà không có mở miệng. Nàng cũng không có không biết xấu hổ nói. Hiện tại còn đỉnh lấy Hàn Phong ngồi xe điện. Ngấm lại đều ủy khuất. Phương cảnh thiên tài thiếu niên hình tượng trong lòng nàng rớt xuống ngàn trượng. Người này chính là thiết hàm hàm. Ném đi một thân quang hoàn. Cùng bình thường người trẻ tuổi không có gì khác biệt. Như vậy lớn gió liền tự mình chuẩn bị nón bảo hộ cũng không thân sĩ một chút cho nàng mang. Sau 20 phút. Phương cảnh dừng lại xe điện. Bắt lại nón bảo hộ. Quay đầu đối với cái mũi thổi đến đỏ bừng lỗ du cười hắc hắc nói. Đến ta này xe kỹ còn có thể há nhìn qua hắn bên trong áo len. Bên ngoài áo sắt két, Mang theo mũ sáp còn đổ mồ hôi. Lỗ du khẽ hấp cách mũi. Cười lớn. Quả thực quá được rồi vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 266 giải thích tài chính lý do cảm ơn Vitan tan vô vì nam 196 200 cổ thành không coi là nhỏ. Theo cửa lớn chỗ đi vào còn muốn hơn 10 phút mới có thể đến đoàn làm phim quay trục địa phương. Lỗ du tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới khăn tay xoa xoa nước mũi. Đem cổ áo kéo căng. Cúc áo cài lên. Mấy phút đồng hồ sau lại khôi phục nghề nghiệp người chủ trì dáng vẻ. Cười đối với phương cảnh nói. Các ngươi bên này thời tiết thật đúng là lạnh. Phương Nam đều là như vậy. Không khí là chiều một chút. Bình thường lạnh nhất cũng chính là 2 tháng 3 tháng. Tháng 4 mới có mùa xuân nên có sáng vẻ. Cho nên trước khi ra cửa ta cố ý tăng thêm áo khoác. Phương cảnh vỗ vớ ngực ba kiện ấm áp. Nhân viên công tác che mặt. Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Những năm này phỏng vẫn qua rất nhiều minh tinh. Vị đại gia này tuyệt đối là nhất giản gì một cái. Không gặp lỗ du này đều đông lạnh thành giảng gì nhân ra chỉ là khách khí hỏi một chút mở ra chủ đề, ngươi còn vết thương sát muối, nói trắng ra ba chuyện. Đoàn làm phim ở đâu là trong này sao lỗ du không có tiếp quần áo mà nói đề tài, mà là một lần nữa trở lại chủ đề bên trên. đúng, ở ngay chỗ này. Đi vài phút liền đến nơi này tựa như là một cách du lịch địa phương A, ngươi làm đoàn làm phim ở đây lấy cảnh là muốn thuận tiện tuyên truyền quê quán ý tứ sao cao ốp tường đỏ. Cổ đại kiến trúc. Lui tới lão nhân hải tử không ít. Vừa nhìn cách này lỗ du liền biết là làm cái gì. Những năm này quốc gia cổ vũ du lịch phát triển. Không ít xa xôi địa khu huyện thành kết hợp nơi đó đặc sắc dựng lên du lịch khu. Đúng. Nơi này đúng là một cách du lịch địa phương Bất quá ta ở đây lấy cảnh cũng không hoàn toàn là tuyên truyền đi Một mặt khác cũng là tiện nghi Chính mình đáp thực cảnh quá đắt Chọn ở đây đáp nơi đó có phù cấp Có thể tiết kiệm không ít tiền Lỗ du Hắn vẫn còn con nít không ngừng nhắc nhở chính mình hít sâu mấy hơi thở Lỗ du mới tính nhẹ nhàng tới Hoa nhi này quá trục Luôn cùng nàng ngược lại Ta vừa nói như thế ngươi liền không thể theo hướng xuống tiếp sao nói mò gì lời nói thật. Trong khoảng thời gian này bởi vì đoàn làm phim nguyên nhân. Lui tới du ngoạn người rõ ràng nhiều rất nhiều. Học sinh vừa để xuống họ không trở về nhà liền chạy tới đây xem quay phim. Ven đường nhà hàng quà vặt bán phân lượng là bình thường gấp mấy lần. Phương cảnh đoàn người này quá mức chớp mắt. Còn không có vào cửa liền gây nên không ít vây xem. Nhàn dối không chuyện gì làm đại thúc bác gái Dù ngoạn người trẻ tuổi cười phất tay cùng hắn chào hỏi Còn có mấy cái nắm lấy tay liền không thả chịu lệ ảnh Trần Vĩ Đình có lẽ bọn họ không biết là ai Nhưng phương cảnh nhất định phải biết Cửa xa lộ cùng huyện bên trong lớn nhất trên trung tâm thương mại đều là hắn ảnh chân dung Làm huyện thành nhỏ duy nhất minh tinh Muốn không hỏa cũng khó khăn chưa được vài phút Phương cảnh tay bên trong liền thu được 7 phần quà vặt cùng hoa quả, hốt đúc, tê cây sởi khoai tây, chua cây phấn, quả táo, quyết. Lỗ du kỷ, các ngươi còn không có ăn cái gì có muốn ăn chút gì hay không phương cảnh đem trong tay đồ vật đưa tới. Ngày hắn rốt cuộc nhớ ra rồi. Lỗ du cùng một bên nhân viên công tác kém chút không có cảm động đến lễ nóng doanh chồng. Một đám rối ra run nhẹ nhẹ tay tiếp nhận ăn Cám ơn cám ơn không cần cám ơn Đây đều là hẳn là Đến nơi này ta còn có thể để các ngươi bị đói không phải khổ khổ khổ phương cảnh quay đầu Quay phim khom người khoát tay Ngượng ngùng Ăn quá ngon bị sặc Phật ra Ngươi đã tỉnh tu đi ô Đoàn làm phim ngay tại quay phim Tề thiết truy một đoàn người mang theo hôn mê Trương Khải Sơn đến cổ lâu cầu y. Nhưng phát hiện nơi này đến không giống bình thường. Đi qua mấy đảo nan quan cuối cùng là đem người cứu trở về. Nơi này là... Trương Khải Sơn mở to mắt. Trông thấy trên lầu kịch đèn chiếu sắc mặt đại biến. Đi mau. Đừng hỏi. Rời đi trước lại nói. Bên ngoài, phương cảnh mấy người đến không có ảnh hưởng quay trục tiến độ sợ quấy rầy bọn họ, hắn đi chính là Đạo diễn ghi hình liều Đã sớm chuẩn bị đạo diễn biết hôm nay sẽ có phỏng vấn Vội vàng hỏi Han An cần mời lỗ du ngồi xuống Phương cảnh hôm nay có người phần diễn sao thấy hắn nghiêm túc quan sát hiện trường ảnh tượng Lỗ du hỏi Không có Bất quá bộ này kịch là ta đầu tư Hiện trường có một số việc không nắm chắc được thời điểm cần ta làm quyết đoán Phương Cảnh là bộ này kịch người đầu tư chính là biết người không nhiều. Trước đó truyền thông tuôn ra tin tức người đầu tư là tử thạch Nam Cảnh. Nam Phái Tam Thúc, Phương Cảnh, Nam Cảnh. Thầm thì trong miệng, không có vài giây đồng hồ lỗ du liền kịp phản ứng, nhãn tình sáng lên. Chẳng trách mấy tháng này Phương Cảnh hoạt động rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hóa ra là đem công tác trọng tâm phóng tới nơi này đến rồi. Minh Tinh Cát C không thấp. Một bộ phim mấy trăm vạn mấy ngàn vạn còn nhiều Như vậy nhiều tiền đồ đần mới phóng ngân hàng lấy lời Trên thị trường kêu ra tới tên nghệ nhân cơ hồ đều có nghề phụ Có nổ súng nồi cửa hàng Có làm chiều bài Có mở công ty Chỉ là lỗ du không nghĩ tới phương cảnh sẽ đem ánh mắt lăng tại truyền hình điện ảnh ngành nghề bên trên Tin tức này là xem như này chuyến niềm vui ngoài ý muốn Người đầu tư bộ này kịch bỏ ra bao nhiêu tích xúc cơ hội là tán ra bại sản phương cảnh tích xúc nói Lúc trước quyết định làm bộ này kịch thời điểm ta còn không có đầu tư đại thánh trở về Một ước đầu nhập Ngoại trừ lấy ra chính mình tích xúc cùng tài sản công ty Chúng ta còn bốn phía kéo người ném tiền Hoàng bắc ca liền đầu 2.000 vạn Các xây phương diện vĩ đình ca cùng lệ ảnh tỷ đều là hữu nhị giá biểu diễn Đến hiện tại ta cắt xây còn không có một phần chính là một ức A lỗ du kinh ngạc. Vài giây đồng hồ sau hiếu kỳ nói. Vậy các ngươi tiền này là thế nào tìm người kéo tới? Hoàng bác ném 2.000 ngàn vạn. Còn có 8.000 ngàn vạn lỗ thủng. Đây không phải một số tiền nhỏ. Lão cửa câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài tuyên truyền là một ức Nhưng tin người không có mấy cái. Nguyên nhân chính là lỗ du cách nghi vấn này. Trước mắt biểu hiện nhà đầu tư căn bản không có mấy nhà. Ngoại trừ Hoàng Bắc 2.000 ngàn vạn cùng mấy cái công ty quảng cáo. Cách khác tiền cơ hồ là Nam Cảnh giải trí chính mình móc. Bọn họ có thực lực này sao Phương Cảnh cười nói. Trên thực tế đây cũng không phải là ta lần đầu tiên đầu tư. Năm ngoái sơ khai cơ đảo mộ bút ký liền có chúng ta Nam Cảnh tham gia cổ phần. Đảo mộ bút ký kiếm lời mấy ngàn vạn. Số tiền kia vẫn luôn vô dụng. Đằng sau ta lấy ra an bơn cùng đại diện toàn bộ tích xúc. Cộng lại đã giải quyết đại bộ phần vấn đề tiền bạc. Hoàng bắc Ca gia nhập càng là dệt hoa trên gấm. Lại kéo mấy cái công ty quảng cáo. Việc này liền thành. Không có phức tạp như vậy. Chờ một chút lỗ du bắt lấy phương cảnh trong câu nói liên kỳ sơ cách đề tài này. Năm ngoái sơ. Khi đó ngươi vừa mới xuất đảo A liền đầu tư đảo mộ bút ký nghệ nhân xuất đảo kiếm tiền không nhiều. Công ty đồng dạng đều là hút đầu to. Phương cảnh tại hoan thủy thế giới hiệp ước là dạng gì nàng không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến hẳn không phải là quá cao. Muốn đầu tư đảo mộ bút ký loại này phiến tử hẳn là còn chưa đủ thực lực mới là. Liếc mắt nhìn hai phía, phương cảnh không hảo ý cười nói cái này. Đạo mộ bút ký là giá thành nhỏ phim mạng, tổng đầu tư không có đại gia nghĩ đến như vậy nhiều. Khi đó Từ Thạch mới vừa bán mấy trăm vạn đạo mộ bút ký bản quyền, ta lại bán Chu Tiên bản quyền, tăng thêm vốn dí một chút kích xúc, chiếm mấy cổ cũng là thực hợp lý. Chu Tiên lỗ Du lúc này mới nhớ tới, phương cảnh còn có một thân phận khác, mạng lưới tác giả. Vừa mới truyền hình xong Chu Tiên hỏa đến rối tinh rối mù, Không chỉ là nữ chính triệu lệ ảnh, nam chính lý dịp phong. Còn có nguyên lai like không thế nào nổi danh dương tử đều bị phùng đỏ. Hiện tại đã ổn ổn bước vào hàng hay. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 267 phương cảnh không phải người cảm ơn vi tan vô vi nam 197 200 nam cảnh đối ngoại đại cổ đông là hứa lịa. Nhưng người hữu tâm nếu là muốn cha. Phí không được bao lớn công phu liền có thể tìm được phương cảnh đầu bên trên. Công ty bên trong người đều gọi hắn phương tổng còn không phải một cái hai cái căn bản cũng không phải là bí mật gì. Cùng với quý đầu còn không bằng thả ra. Tốt xấu có thể cho lão cửa môn ra tăng điểm chủ đề tính. Truyền ra thời điểm nhiều hấp dẫn điểm ánh mắt. Lỗ du tán thường. Tuổi còn nhỏ có cái này ánh mắt cùng cổ tay. Người đồng lứa bên trong ngươi là ta phòng vẫn nhiều người như vậy bên trong xem như lợi hại nhất. trước kia ta cũng mới phòng vẫn qua nhậm quyền. hắn giống như ngươi. xuất đạo liền hòa. diễn xong bao thanh thiên sau thu hoạch được cổ trang tiểu sinh xưng hào. tìm hắn quay phim rất nhiều người. nhưng hắn đại bộ phận đều cự tuyệt. mà là quay đầu làm ăn. những năm này cũng coi như tông thành danh toại. Tất cả mọi người nói hắn là nhất biết làm ăn minh tinh Cùng hắn so ra Ngươi cách này càng là nhịp thiên Cách danh xưng này sợ là muốn đổi người lão cỡ môn đại hỏa, Ngươi chính là nhất biết đầu tư minh tinh Cám ơn lỗ du tỉ mượn ngày các ngôn ta cũng hy vọng lão cỡ môn đại hỏa, Phương cảnh phương cảnh chắp tay trước ngực cám tạ Hai người trò chuyện không bao lâu Triệu lệ ảnh cùng Trần Vĩ Đình bọn họ liền chạy tới đạo diễn ghi hình lều bên này xem phát lại. Lỗ du tỷ ngươi tốt ngươi hảo lệ ảnh quay phim thực vất vả. A ta nghe phương cảnh nói có không ít đánh hí đâu vừa mới truyền hình xong chu tiên làm triệu lệ ảnh ủng ủng đứng thẳng một tuyến vị trí. Nói là lập tức nóng nhất tiểu hoa cũng không khoa trương. Lỗ du cũng không dám lãnh đảm. Vĩ Đình ngươi tốt, không nghĩ tới ngươi cũng tải cách này đoàn làm phim bên trong lần trước từ biệt đều hai năm không gặp đúng vậy a lỗ du tỉ ta cũng không nghĩ tới lần này sẽ là ngươi đến phòng vấn phương cảnh vừa mới còn tưởng rằng là do xếp ban đầu lỗ du nghiệp vụ phát triển thực rộng tại hương giang bên kia cũng ăn được mở trần Vĩ đình là nàng trước kia phòng vấn qua minh tinh chỉ bất quá hai người không có mặt ngoài như vậy quen Bình thường giao tình mà thôi về phần trương danh ăn cùng ứng hảo minh nàng không biết Còn tưởng rằng là hai cái tân nhân Cũng không có chào hỏi Đây là trương danh ăn ứng hảo minh trong tổ diễn viên bọn họ là đến xem phát lại Phương Cảnh cười giới thiệu lỗ du không biết Làm lão bản Phương Cảnh không thể không giới thiệu Bao nhiêu là cách lộ mặt cơ hội Cũng có thể xoát xoát danh tiếng không phải Lỗ Du tỉ ngươi tốt các ngươi tốt hai người cảm kích nhìn phương cảnh một chút Bọn họ vẫn luôn tải quay phim không biết Lỗ Du đến Mới vừa vào cửa thời điểm liền muốn lui ra ngoài Triệu lệ ảnh cùng Trần Vĩ Đình đều là hàng hiệu Nhân gia chào hỏi rất bình thường Bọn họ liền một vô danh tiểu tốt Chỗ nào có thể vào được Lỗ Du con mắt Các ngươi đoàn làm phim bầu không khí thật tốt Bình thường đều là như vậy sao Lỗ Du cười nói Phương cảnh biết nàng hỏi chính là xem phát lại chuyện. Cười trả lời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính mình đầu tư kịch tự do tính tương đối lớn. Tài chính đầy đủ cũng không sợ chậm trễ thời gian. Một lần không được liền hai lần ba lần. Thẳng đến chụp làm tốt rừng. Thế nhưng là ta nghe nói diễn kịch một lần qua là tốt nhất. Càng chụp nói càng chứng minh diễn kỹ không được ngươi đối với thuyết pháp này thấy thế nào lỗ du vừa dứt lời, toàn trường im ắng, ánh mắt đều phóng tới phương cảnh mặt bên trên. Ha ha, ta cảm thấy đi, đều có các chỗ tốt phương cảnh vò đầu, có thể một lần liền qua người dù sao vẫn là số ít, phần lớn người đều là muốn chụp nhiều lần. Ta tương đối có khuyên hướng cái sau, dù là diễn kỹ lại hảo, nhiều chụp mấy lần có lẽ có cảm giác không giống nhau. Có thể tìm tới tốt nhất truyền trạng thái. Đã tốt muốn tốt hơn mới có thể ra hào tác phẩm. Bá vương biệt cơ ngơ nhiều lần. Một đời tông sư chụp mười năm. Quản chi là tại thập niên 80-90 hương giang. Hiện viết kịch bản. Mười ngày nửa tháng liền có thể chụp một bộ phim thời điểm. Cũng có đạo diễn nguyện ý lời nói ba năm năm đi chụp một bộ người xem hài lòng phiến tử. Không sai đúng là như vậy. Trần Vĩ Đình nói tại hương giang mà kệ ngươi diễn có được hay không quay phim đều là muốn chụp thật nhiều điều. Trương Man Ngọc Gia Linh tỷ cắt nàng có đôi khi một đầu vỗ một cách buổi trưa đều là bình thường. Một đầu qua thuyết pháp này không chính xác. Giống như sao ra điện ảnh. Một câu lời kịch hắn đều sẽ làm diễn viên dựa theo khác biệt ngữ khí trạng thái đi diễn. Để cầu tìm được tốt nhất kia một đầu. Tại lão cửa môn đoàn làm phim chúng ta đập đến thật vui vẻ. Đạo diễn đều là để chúng ta tự do phát huy. Như thế nào lý giải nhân vật như thế nào đến. Loại này chuyển trạng thái hạ đối với diễn viên tới nói là thoải mái nhất phải không xem ra là ta ngoài nghề lỗ du cười cười. Bận đến một giờ chưa nhiều. Phương Cảnh mang theo lỗ du cùng Trần Vĩ Đình bọn họ cùng đi khách sạn ăn cơm. Vừa mới đây là lão cỡ môn tại thành đô cuối cùng một tuần kịch. Đằng sau cũng không có. Ngày mai liền có thể bay trở về hoàng điếm. Nếu không phải chờ lỗ du. Bọn họ hôm qua liền kết thúc công việc khách sản bãi hai bàn. Một bàn cho lỗ du mang đến nhân viên công tác ăn. Một bàn là phương cảnh bọn họ ăn. Đóng lại ca mê ra. Lỗ du thay đổi gương mặt. Cả người đều buông lỏng rất nhiều. Cùng bọn họ cười cười nói nói. Một chút không giống như là bình thường tinh luyện có khả năng cái kia nữ chủ trì. Loảng soảng loảng soảng bên cạnh một bàn truyền đến quét đĩa cùng ăn canh thanh âm. Phương cảnh quay đầu. Trông thấy lỗ du mang đến đám người này như là đói bụng mấy ngày tựa như một đám ăn như hổ đói. Thấy bọn họ đĩa kém chút không có liếm sạch sẽ chịu lệ ảnh nhìn không được theo bàn này bưng vài món thức ăn đi qua. Lỗ Du tươi cười cứng ngắc. Bọn họ tối hôm qua đến hiện tại vẫn luôn không ăn đồ vật. Thứ lỗi Trần Vĩ Đình quay đầu nhìn về phía phương cảnh. Ngươi không có chào hỏi nhân ra ăn cơm không nói muốn ăn cơm à. Lỗ Du tỷ nói không cần phải để ý đến bọn họ. Làm ta bình thường làm thế nào liền làm như thế đó tê Trần Vĩ Đình Tây cả ra đầu. Một mặt chấn kinh nhìn phương cảnh. Lỗ Du có thể một đường nhìn đến bây giờ cũng coi là tính tính tốt. Mở phóng viên buổi họp báo đều phải Cho hồng bao Người chủ trì tới cửa phòng vẫn cung cấp ăn một bữa rất bình thường A lỗ du cầm đũa tay nắm đến gắt gao Khớp xương đều trắng mệt Nàng rất muốn nói một câu Ta nói không cần phải để ý đến chúng ta Nhưng không phải nói mặc kệ cơm A buổi chiều Ăn xong đồ vật Còn lại chính là đơn độc phỏng vấn Một hỏi một đáp Kéo dài đến hơn 7 giờ tối. phòng vẫn kết thúc. Lỗ du đợi người một người cầm một phần nóng hầm hập cơm hộp lên xe trở về. Đây là phương cảnh đưa. Nói là biết bọn họ thời gian đang gấp. Sợ không kịp ăn cơm. Đoàn làm phim còn lại mấy hộp. Để cho bọn họ cùng nhau mang đi. Đi thong thả A lỗ du tỉ. Lần sau nhớ rõ tới chơi đưa tiến lỗ du. Phương Cảnh lại trở lại cổ thành làm giao tiếp. Ngày mai đoàn làm phim liền đi. Có một số việc muốn nói rõ ràng. Nếu như đằng sau cần bổ trục nói hy vọng làm phối hợp. Phương Cảnh 9 giờ tối. Phương Cảnh trở lại viện tử. Một vệt bóng đen tại góc tường gọi hắn kém chút giật mình. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về ta cho là ngươi chạy đâu vương viên viên viện tường khập khiến đi tới. Đây là ngồi sổm tê. Là ngươi à còn chưa đi ngươi không phải đáp ứng bán ca cho ta không hiện tại không có thời gian viết. Lưu lại hòm thư ngày khác liền cho ngươi. Ngày khác không phải nói 80 vạn sao vương viên viên ủy khuất, cách này nhân tâm so ngày còn đen hơn. Đúng a chính là 80 vạn nhưng ta hiện tại không có ý nghĩ không viết ra được đến. Ngươi cũng không nghĩ ta chấp vá lung tung viết linh tinh a cho nên ngày khác liền có ý nghĩ u. Vinh. Quy. Quy mơ đây không phải cần thời gian nha Linh cảm không phải tùy thời đều có lui ra phía sau hai bước quan sát một chút phương cảnh Vương viên viên mắt bên trong khinh bị chợt lóe lên cầm thú không phải người ngươi nhanh lên ta thời gian đang gấp không nhanh được không có mấy ngày như thế nào viết ra tới Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 268 chương bài cảm ơn vi tan vô vi nam 198 200 phương cảnh về nhà 2 ngày nay. Hắn không biết là xã điêu đã phát hỏa. Đẩy mạnh. Phân đất phong hầu. Tam giang. Trang đầu đề cử. Biên tập trường hà phục vụ dây chuyền. Cất giữ từ lúc mới bắt đầu mấy ngàn đến bây giờ còn không có lên không liền hơn 5 vạn. Thủ đặt trước vào kinh là khẳng định. Cái thành tích này tải lạnh đến không thể tải lạnh đến võ hiệp kinh xem như tốt. Lên một cái có này đãi ngộ chính là tiếu ngạo giang hồ. Lão đại chúc mừng a. nghe nói ngươi thủ hạ lại ra bản thân sách. Sáng sớm vừa thấy mặt biên tập tử lương liền hướng trường hà trúc. Bọn họ biên tập tiền lương đều là cùng thủ hạ tác giả móc nối. Tác giả viết thật tốt bọn họ tiền lương cũng nhiều. Khách khí vẫn được qua loa. Cùng phương cảnh quyển kia so ra còn kém chút. Các ngươi linh dị kênh cũng không tệ. Cái kia kêu cái gì tiểu long cũng rất mạnh. Đừng nói nữa. Nói chuyện đến linh dị tử lương liền khổ mặt. Làm sạch internet hành động. Đô thị cùng linh dị là trọng tai khu. Đều mẹ nó bị phong đến không sai biệt lắm. Không thể viết dược. Không thể phong kiến mê tín. Không thể huyết tinh. Phái Mao Sơn cũng không thể viết. Nam nữ nhân vật chính đánh nhau tràng diện cổ trở xuống tràng diện không thể viết Tóm lại chính là cách này cũng không thể vậy cũng không thể Ta được không dưỡng đứng lên tác giả đều chạy hết Cái kia tiểu long bị phong bốn năm vốn cũng thành thật Hiện tại nghe nói muốn trăn trọc tiên hiệp Ai bảo trọng trường hà vỗ vỗ hắn bả vai Ca cũng là không thuận a Nói ngăn trở lại dài Cố lên nha trước mấy ngày hắn vẫn luôn đẩy xã Điêu Anh Hùng chuyện. Chủ biên đều đặc biệt tìm tới cửa. Hỏi hắn có phải hay không thu tác giả hồng bao. Một bản võ hiệp về phần mỗi ngày đẩy sao huyền huyến cùng đô thị mới là đứng đầu. Trên cơ bản mỗi tuần trang đầu đề cử đều là này hai cái kênh chiếm đa số. Đại thần cũng là tụ tập ở bên trong. Viết cái gì võ hiệp làm bản đô thì vui chơi giải trí không thơm sao đây là trong pho run đại bộ phận tác giả ý nghĩ Mộng tưởng cái gì cũng không thể coi như cơm ăn Buông xuống bao Pha một chén nóng hầm hập cà phê Trường Hà bật máy tính lên bắt đầu làm việc Bản thân khích lệ nói Lại là nguyên khí tràn đầy một ngày a cố lên u người gặp việc vui tinh thần thoải mái này gặp được sách hay chính là không giống nhau há linh dị khô biên kịch chua chua nói Ta có tội Giữa chưa ta mời khách cái này trong lúc mấu chốt trường hà không dám chọc đám này linh dị đại lão Không thấy một cái cái nghẹn hỏa sao hôm qua họ bọn họ liền chủ biên cũng dám đổi Chàng diện kia cùng cãi nhau nước bọt bay khắp nơi hiện tại chủ biên trông thấy bọn họ đều là đường vòng đi Trong vòng một đêm Linh dị phong hơn 40 vạn quyển sách. Tháng này không biết bao nhiêu biên tập muốn gặm bánh bao mì tôm sinh hoạt. Còn tốt võ hiệp kinh an toàn đại hỏa đốt không đến hắn bên này. Đại phong xa A. Nơi này phong cảnh là thật là dễ nhìn. Ngày đẹp mắt mới tốt xem. Trong miệng ca bài hát. Trường Hà đăng nhập công nhân viên của mình hào. Ngay lập tức chính là xem xã điêu anh hùng chuyện có hay không đổi mới Cái này tiểu thủ bất tu bất trực lưu có điểm cao lãnh Thêm hắn chim cánh cục hào mấy chục lần đều thêm không hơn Có việc đều chỉ có thể chạy tới bình luận khu tìm người dáng long thập bát trưởng ngưu bút xem này Danh tự liền biết là lời hại võ công nhìn qua mới phát ra trương tiết Trường hà vội vàng điểm vào xem Quyển sách này hắn vẫn luôn tại đổi theo Mỗi ngày đúng giờ thôi càng. Hôm qua bắt cái hồng thất công mới xuất hiện, Hoàng Dung giúp Quách Tính bộ võ học, hắn đã sớm chờ đến lòng ngứa ngáy. Tiềm Long vật dụng, Phi Long tại thiên, Kiến Long tại điện, Kháng Long hú hối. Tây Trường Hà chấn kinh. Cái này tác giả có điểm ngưu bức a. Dịch kinh đều chỉnh tiến vào. Mấu chốt còn phù hợp như vậy tốt. Nghe xong này danh tự chính là Cao Đại Thượng. Cái này khiến hắn nhớ tới phương cảnh viết tiếu ngạo Độc cô cỡ kiếm cũng là chỉnh vài câu xem không hiểu văn chương đi lên Cái gì Sơn Hà là biến đổi Bảy tám là biến đổi Rơi vào trong sương mù Bất quá cũng bởi vì xem không hiểu mới tỏ ra bức cách cao trang bức ở vô hình Cái này tác giả có đại thần tiềm chất Văn phong cũng cùng phương cảnh có liều mạng Chuyện xưa không thể so với tiếu ngạo yếu Thậm chí còn cường một chút Không đúng trường hà xứng sờ Sau một lúc lâu kịp phản ứng Ta nói này văn phong cùng tiếu ngạo như thế nào giống như vậy Sẽ không mẹ nó là một người viết A giống như phương cảnh đúng là đã nói hắn về Sau sẽ còn tiếp tục phát sách Không nói không viết Thay cái áo lót cũng rất bình thường A soạt đẩy ghế ra Trường hà vò đầu Hướng ký kết bộ đi đến Hắn muốn nhìn nhìn xạ điêu tác giả tư liệu. Muốn chính là phương cảnh liền phát. Bằng cái danh này hắn năm nay phòng vay 100% nhất định có thể còn xong. Phương hồi sau 15 phút. Nhìn ký kết hợp đồng phía dưới bản nhân ký tên. Trường Hà lộn xộn Thẻ căn cước sao chép kiện thượng viết vẫn là vị thành niên. Không đến 15. Học sinh cấp 2. Này mẹ nó là học sinh cấp 2 viết lão tử nuốt phân từ sát trăm mối vẫn không có cách giải Nguyên bản mềm mại tóc cào thành đầu ồ ở gà Tựa ở bàn làm việc bên trên Ra đầu vụn rơi một chỗ Làm sao trở về trường hà không biết trong đầu hắn đều là không có khả năng ba chữ này Ba này mẹ nó không khoa học chấu điên tựa như một bàn tay ba bàn trên Toàn bộ thu làm việc người bị giật mình Mấy chục đảo ánh mắt đánh tới Trường Hà vội vàng nói xin lỗi. Các vị đại lão thật xin lỗi, vừa mới có chút việc, sai lầm, sai lầm các ngươi tiếp tục. Ba đám người mới vừa vội đầu. Lại là một thanh âm vang lên vốn là tâm tình không tốt mấy cách biên tập cầm ghế hướng Trường Hà đi đến. Ta nhớ ra rồi, hắn còn có cái mũi mũi cũng gọi cái tên này. Trường Hà bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu thủ bất tu bất trực lưu. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là doanh khẩu lão thiết đâu ai ai các ngươi làm cái gì cầm ghế làm gì có chuyện hảo hảo nói. Ta không phải cố ý. Giáng long thập bát trưởng đem xả điêu lại đẩy lên một cái gơ điểm cùng ngày bình luận khu phía dưới đều là cùng một câu nói. Tác giả. Ngươi biên tập nói thứ sáu lên không? Để ngươi bảo càng tác giả. Ngươi biên tập nói thứ sáu lên không? Để ngươi bảo càng tác giả. Ngươi biên tập nói thứ sáu lên không? Để ngươi bảo càng hậu trường đi. Mơ! Không trở về. Trường Hà không liên lạc được người. Chỉ có thể dùng phương pháp này thông báo phương cảnh. Cũng may thư hữu coi như ra sức. Giúp hắn nhô lên tới. Gặp nhau tại biển người, tổ tán tại trùng phùng bên ngoài. Tỉnh lại bệ cửa sổ, chờ ánh trăng rơi xuống dưới. Không nên quá đau buồn tin tưởng duyên phận như cũ tại làm đồng hồ nó chầm rãi sao tích táp chờ ngươi tới. Tại phương cảnh minh tinh một ngày hành kết thúc ngày thứ ba. Một cách mạng lưới nữ chủ bá đột nhiên quật khởi. Bởi vì một bài không phải là bởi vì tịch mịch mới nhớ ngươi thu nạp phấn ti mấy chục vạn. Trong thời gian ngắn, bài hát này tại mạng lưới ca khúc bằng xếp hàng giết tới trước 20. Vương viên viên cái tên này lộ tại đại chúng trước mặt. Chỉ bất quá ca khúc từ khúc tác giả kia một cột viết chính là người vô danh. Ngày thứ tư, minh tinh một ngày hành truyền ra. Trong đó còn có vương viên viên ngồi sổm phương cảnh cửa nhà hình ảnh. Lần này cách này cô nương càng phát hỏa. truy ca đuổi tới nhân ra trong nhà đi, đây cũng là không có người nào. Còn có phương cảnh câu kia đừng nói cho người khác làm xem người phình bụng cười to. Tới xem một chút ngồi xổm phương cảnh cửa nhà người ráng dấp ra sao tiểu tỷ tỷ biết phương cảnh ở đâu sao bản nhân lớn lên đẹp trai không đẹp trai trong nhà hắn cái dạng gì bài hát này bỏ ra bao nhiêu tiền ta cũng muốn mua một bài. Chủ bá thuận tiện lộ ra giá cả sao 9 giờ tối. Kết thúc câu lạc bộ ca hát hoạt động diễn tập. Vương viên viên giống như ngày thường tại phòng ngủ dùng di động trực tiếp. Vừa mới bắt đầu phát không có vài phút nhân khí liền cao đến không được. Là bình thường 7-8 lần Còn có mấy cái trăm vạn nhân khí đại thần kiểm tra phòng theo mật mật ma ma trong màn đạn nàng nửa ngày mới biết được là chuyện gì xảy ra Khổ khổ bài hát này không phải phương cảnh viết Các ngươi đoán sai vương viên viên giải thích phương cảnh Liên tục sẵn dò không để cho nàng chuẩn nói ra Nàng đương nhiên không thể nói Chúng ta đều hiểu Phương cảnh nói sao để ngươi không được lộ ra Còn nói sợ phiền phức đúng không vương viên viên ngây ra như phóng Này đó người là thế nào biết đến trời có mắt rồi Nàng cho tới bây giờ không nói a phương cảnh Thật không phải ta bán ngươi vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 269 lên không cảm nghĩ Cảm ơn vì tan vô vi nam 199 200 cảm ơn các vị thư hữu một đường đến nay duy trì Vô cùng cảm kích Làm manh tân Ta cũng không nghĩ tới quyển sách này thành tích như thế nào tốt. Để tỏ lòng cám tạ. Chưa mai mười chương dâng lên. Minh chủ thêm mười chương. Bạc Ngân Minh ba mươi càng. Nguyệt phiếu đầy một trăm thêm một canh. Trở lên là phương cảnh viết lên không cảm nghĩ. Hắn cũng không biết bán thế nào thảm. Trước đó còn cố ý nhìn những tác giả khác sách cảm nghĩ. Một cây so một cây thảm. Có cha mẹ bị bệnh liệt giường, có hài tử sinh bệnh cần tiền thuốc men, có nóc nhà mưa rột, dưới chân mặt xếp lê. Còn có bởi vì sinh hoạt nghèo khổ, lão bà ly hôn chính mình uống thuốc diệt chuột không thành công. Tóm lại chính là một cái thảm chữ, có nhiều thảm viết nhiều thảm bằng không thủ đặt trước không tốt. 90% trở lên đều là bạc chơi, không viết thảm điểm tranh thủ không được bọn hắn đồng tình. Đầu năm nay ngươi nếu là không ngừng mấy chân đều không có ý tứ nói chính mình là có chữ viết Phương Cảnh Ngươi gần nhất có phải hay không lại cho người ta sáng tác bài hát rồi ngay tại Phương Cảnh chuẩn bị ngấm lại lại viết thảm điểm thời điểm Dương Ninh đẩy cửa vào Sáng tác bài hát không có A chính là giúp Đại Ngư Hải Đường viết kia một bài Làm sao vậy đó mới là lạ Sáng sớm hôm nay thượng ta tiếp vào mười cách điện thoại Mấy trăm phong bưu kiện Đều là tìm ngươi sáng tác bài hát. Mạnh như vậy phương cảnh xứng sờ. Có thể hay không phát sai rồi phòng làm việc hòm thư. Cách này cũng sẽ phát sai dương nịnh cười lạnh. Ngươi có phải hay không giấu ta tiếp việc tư không thể nào tuyệt đối không có khả năng. Hai ngày nay ta đều là ở nhà ngươi cũng không phải không biết. Đúng rồi. Ta giúp một cách nữ chủ bá viết một bài. Tên gọi là gì bao nhiêu tiền không phải là bởi vì tịch mịch mới nhớ ngươi 80 vạn ta bảo hôm nay điện thoại vẫn luôn vang không dừng lại kia muốn ta cho ngươi cử tuyệt sao phương cảnh ca quý nàng ngược lại là lý giải. Dù sao hảo ca không phải tùy tiện liền có thể viết ra. Bán quý một chút làm sao vậy cũng không tính quá phận. Một bài hảo ca hát đối tay tới nói so diễn viên một bộ hảo tác phẩm còn trọng yếu hơn. Truyền hình điện ảnh bộ này tốt. Tiếp theo bộ không tốt Danh tiếng cũng sẽ hạ xuống Ca sĩ không giống nhau Một ca khúc ăn mấy chục năm còn nhiều Cho dù là hàn hồng la anh Vương không phải này đó người Đỏ ngược lại là đỏ Nhưng ngươi có thể nói ra mấy thủ nàng tác phẩm tiêu biểu cũng liền kia ba bốn thủ nổi danh Có thể tại này ba bốn thủ phía sau lưng còn có trên trăm thủ không nổi danh không người hỏi thăm Nhưng nhân ra liền dựa vào này hai ba thủ đánh ra thanh danh đằng sau tống nghệ không ngừng kiếm được đầy bồn đầy bát Không viết Toàn bộ cử tuyệt phương cảnh lắc lắc có điểm cổ tay ẩm Thấy dương mình phải nhốt cửa liền tiếp tục nói Chờ một chút Nếu có thể ra đến trăm vạn trở lên nói cho ta Có thể cân nhắc Hắn không thích cao điệu không giả Nhưng cùng tiền không có thủ Nếu là có người có thể ra đến trăm vạn một bài. Hắn cũng không để ý viết một viết. Khống chế tốt số lượng liền tốt. Biết giá cao như vậy ai xuất ra nổi dương nịnh lắc đầu quay người đi ra ngoài. Ở nàng xem ra phương cảnh đây là uyển chuyển cự tuyệt những cái đó cầu ca người. Trăm vạn một bài. Có thể xuất ra nổi cái giá tiền này cũng chỉ có trong vòng những cái đó một hai tuyến ca sĩ. Nhưng có thể hốn đến cái kia địa vị ai còn không có mấy đời đầu biểu làm Không đáng dùng tiền tại phương cảnh bên này mua Ô ô ô ô các vị Ngượng ngùng Cập nhật gần đây có điểm chậm Ta là dùng điện thoại gõ chứ Trước mấy ngày ngồi xe buýt tay đua cơ rớt bể Sau đóng bị người một chân dấm nát Hiện tại cũng là dùng trong suốt băng dính dính đứng lên Có đôi khi đánh chứ đánh đánh không cẩn thận đụng tới điện bản liền muốn cắt máy. Chỉ có thể lại đến. Lập tức liền muốn lên trống. Vi vọng đại gia cống hiến cái thủ đặt trước. Ta mục tiêu không cao. Tháng này có thể kiếm tiền mua cái rắn chắc dùng bền. Không có sau đóng nhất thể cơ liền thỏa mãn. Bái tả xóa bỏ trước mặt lên không cảm nghĩ. Phương cảnh một lần nữa đổi cách tương đối thảm một chút. Nhập ra tùy tục sao. Hải ba không tiếng đồng đêm màn đêm thật sâu bao phủ tràn qua bầu trời cuối cùng góc cá lớn tại mộng cảnh trong khe hở bơi qua ngóng nhìn ngươi ngủ say hình dáng xem biển trời một màu nghe gió khởi mưa lạc chấp tử thủ thổi tan minh mông mang khói sóng giữa trưa. Còn tại quay chụp bên trong đại ngư hải đường đoàn làm phim thả ra tuyên truyền khúc kiêm khúc chủ đề. Này thủ tử phương cảnh biểu diễn cá lớn trèo lên một lần bảng liền gây nên không ít chú ý. Phương cảnh xuất phẩm. Tất nhiên thuộc kinh phẩm. Hắn ca sáng sủa trôi chảy. êm tai thật sự là nhiều lắm. Trước kia được xưng là sản xuất hàng loạt nhà giàu. Mây ca nhạc nghe được đắc nhìn. Nhưng mấy tháng này không biết xảy ra chuyện gì. Ngoài trừ tại nửa năm trước tại Hoàng Tiểu Minh trong hôn lễ hát một bài cho các ngươi. Cho tới bây giờ đều không có ra mấy ca. Rất nhiều người nói hắn hết thời. Không ra được hảo ca. Mê ca nhạc sốt ruột. Mỗi ngày đều tải ít ở phía dưới thúc dục. Hiện tại thật vất vả ra tới một bài. Tự nhiên muốn vây xem này trung tính âm thật là dễ nghe nếu là không lắng nghe ta cũng không biết là phương cảnh. Còn tưởng rằng là cái nữ ca sĩ. Giống như trên phương cảnh lần này thay đổi rất lớn cùng hắn dĩ vãng phong cách một chút không giống nhau. Quá êm tai đây là đại ngư hải đường khúc chủ đề sao liền xông cái này đến lúc đó nhất định đi xem. Vẫn là trước sau như một êm tai. Chỉ là có chút thương cảm. Phí thuốc lá ma đột. Phát xong lên không cảm nghĩ sau phương cảnh liền rời đi đi tới hoàng điếm. Nơi đó còn có mấy trận hí không có chụp. Hắn không phải nhân vật chính. Phần diễn không có trần vĩ đình bọn họ nhiều. Lại chụp cách 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm đóng máy Đằng sau thời gian chính là hậu kỳ chế tác cùng chạy tuyên truyền Phía trước xảy ra chuyện gì Như vậy chắn sân bay trên đường Phương cảnh bị ngăn ở công viên gần đây Hơn 10 phút không có di động mấy mét Tiểu hải mini xe đạp đều nhanh hơn hắn Giống như có đoàn làm phim tải đóng phim người vây xem quá nhiều cảnh sát giao thông tại khơi thông Tiến hắn đi sân bay không phải lái xe, mà là phòng làm việc nhân viên, mở chính là Dương Nịnh Xe. Đại ca, xin hỏi ngươi trông thấy hoàng lũy lão sư bọn họ sao cách đó không xa. Một thanh niên chạy tới, thấy người liền hỏi. Tại hắn sau lưng có 7-8 cái nhân viên công tác tại quay phim cùng 4 năm cái bảo vệ. Ngươi tốt, một hưng. Ngươi là tìm hoàng lũy lão sư sao nhìn theo bên cạnh chạy qua trương nhất hưng. Phương Cảnh quay cửa xe xuống chào hỏi. A bước chân dừng lại. Trương Nhất Hưng quay đầu đã nhìn thấy xe bên trong Phương Cảnh. Lập tức sườn sốt. Đây là tiết mục tổ an bài vẫn là trùng hợp Phương Cảnh ca. Là ngươi A chào ngươi chào ngươi ngươi là đặc biệt chờ ta ở đây sao bọn họ đây là tại trục cực hạn khiêu chiến thứ hai quý. Đây đắt là thứ hai gì? Hắn cùng Tôn Hồng lôi Vương Húc là nhân vật phản diện. Phải bắt được hoàng lũy mấy người. Còn tưởng rằng phương cảnh là nơ. đi, Cơ. Phương cảnh bật cười. Ta là đi sân bay. Vừa lúc bị tắt ngươi ngăn ở nơi này. Ngươi muốn tìm hoàng lão sư sao có muốn hay không ta hỗ trợ ngươi biết bọn họ ở đâu trương nhất hưng đại hỷ. Không biết. Bất quá gọi điện thoại liền biết kết nối thông tin thi chất. Lần lượt đã gọi đi. Sau 3 phút. Hoàng lũy. Hoàng Bác, La Trí Tường địa chỉ đều bị Phương Cảnh biết. Cám ơn ngươi Phương Cảnh ca thật cám ơn không có việc gì. Không khách khí đối ma đô truyền hình quay phim. Phương Cảnh phất tay. Đánh cái quảng cáo. nghỉ hè từ triệu lệ ảnh Trần Vĩ Đình cùng ta biểu diễn lão cỡ môn truyền ra. Các vị yêu thích người xem bằng hữu đừng bỏ qua không muốn sai. Giao thông sơ tắn. Dòng xe cổ khôi phục. Phương cảnh xe khởi động chậm rãi rời đi. Nhìn nguyên lai like đi theo chính mình người nhóm toàn chạy tới truy phương cảnh. Bên cạnh lập tức chống sống. Trương nhất Hưng cười khổ. Phương cảnh chẳng những ca truyền hình điện ảnh tam tây phát triển. Tống nghề cũng chơi đến chạy. Trong vòng giải trí có thể đạt có điều kiện này không có mấy cái. Kỳ thứ nhất cực hạn khiêu chiến hắn nhìn theo phương cảnh cách này tiền bối trên người học được không ít thứ. Nói đến đây là hắn cùng Phương Cảnh lần đầu tiên gặp mặt. Hai người không quen. Hắn còn đoạt nguyên bản thuộc về nhân gia Tống Nghệ. Nhưng Phương Cảnh chẳng những không có tức giận còn rất dễ nói chuyện bộ dáng, Vui chơi giải trí theo Tống Nghệ bắt đầu 15 chương 270 nhìn ta ánh mắt làm việc cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 2200 ngồi trước khi đến hoàng điếm trên máy bay. Phương Cảnh nhàm chán. Cầm một bản mới vừa ở sân bay mua tạp chí nhìn. Hắn không hối hận không thể thượng cực hạn khiêu chiến chuyện tự nhiên cũng chưa nói tới quái đến trương nhất cao hứng. Trên mạng có người nói là trương nhất hưng đoạt hắn tống nghệ. Là bởi vì trương nhất hưng nguyên nhân hắn mới rời khỏi nam nhân rút. Loại lời đồn đãi này không ít. Phương cảnh khó được giải thích. Thích nói như thế nào liền nói thế nào đi việc cấp bách là đem lão cửa môn trước trục xong Sau đó trở lại một đoạn đường ghi đi chụp một cái khác tống nghệ Đi theo bối ra đi lứ hành Đây là vương kim hoa bên kia cho hắn tiếp Nói là rất hỏa một cái tống nghệ Nghe nói bối ra là cách du lịch kẻ yêu thích Bình thường yêu thích đặt chân các loại không ai đi qua địa phương Người đi theo không chỉ có là mang tiền lương du lịch Còn có thể ăn được không ít thơm ngào ngạt thịt rừng Trở lên đoạn văn này là vương kim hoa đối với phương cảnh nói Lúc ấy tình chân ý thiết Một bộ thực chân thành tha thiết sáng vẻ Nếu không phải kiếp trước phương cảnh nghe nói Qua bối ra đại danh kém chút liền bị nàng lừa gạt Đỉnh chối thực vật nam nhân há lại chỉ là hư danh thứ gì đến bối ra tay bên trong đều có thể ăn Phương pháp đơn giản nhất chính là ngắt đầu bỏ đuôi Sau đó nuốt sống Đáp ứng thượng cách tiết mục này phía trước phương cảnh đã làm tốt ăn ngon lành thịt rừng rác ngộ Chỉ là thu đồng thời tiết mục. Hai ngày công phu. Sáu trăm vạn cát xây đâu rồi. Ăn chút thịt rừng tính là gì hắn theo nông thôn ra tới cái gì không thể ăn sẽ còn sợ mấy cái côn trùng ngay tại phương cảnh âm thầm tính toán. Hết thầy đều đang nắm giữ thời điểm. Hắn không biết là. Chờ hắn không chỉ là mấy cái tiểu côn trùng. Còn có càng sợ hãi chuyện. Sơ tam lớp học. Một tên đệ tử lên lớp cuối đầu. Bàn thùng buông xuống mặt một bộ điện thoại đang xem xả điêu anh hùng chuyện. Chẳng qua là đồ lậu. Cái này cầu nhật tác giả. Mỗi lần đều phải làm một cách phòng trộm chương tiết. Làm hải ta không thể đúng giờ xem. Mỗi ngày đều là muộn hơn 2 giờ. Trần ra tài ngay tại cuối đầu mắt to phương cảnh. Bởi vì học sinh quan hệ. Mỗi ngày tiền tiêu vặt có hạn. Thật sự là cung cấp nuôi dưỡng không được giá sách bên trên tam cung lục viện 72 tần phi. Chỉ có thể ở cuối tháng thời điểm sủng hạnh một chút yêu nhất quyền kia. Xong việc lúc sau cho tác giả khen thưởng cái mấy khối tiền hồng bao. Hiện tại thật sự là quá đắt. Tác giả nước số lượng từ lại lời hại. Động một chút thì là 3-400 vạn chữ. Nhìn thì đến không có mấy trăm khối tiền không được. Còn có quá phận muốn một cách minh chủ mới nhìn đến xuống tới. Chương tiết trả tiền. Đem hắn sống sờ sờ ép lên đồ lậu đường. Khoan hãy nói. Không cần bỏ ra tiền thật là thơm chính là chờ thời gian đổi mới có điểm khó chờ. Tác giả bên kia đổi mới. Tiệm đồ lậu sao chép đang phát ra đến cũng là cần thời gian. Có đôi khi sẽ còn loạn mã. Tựa như tình huống trước mắt. Có được tất có mất. Không có biện pháp ai trần ra tài thở dài. Khóa là nghe không lọt. Vẫn là đem xạ điêu từ đầu lại soát một lần đi. Hắn cái này người không có cái gì yêu thích. Chính là yêu thích. Thành tích bình thường. Mỗi lần kiểm tra kém một chút liền có thể thi đầu 60 điểm. Hai ba mươi điểm nhưng còn không phải là một hai cách điểm chuyện sao tiền đồ cha mẹ đều thay hắn nghĩ kỹ. Máy xúc trường học nhà ai cường các vị huyên để tỉ mũi. Một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc ha ha ha nhìn thấy pha chấn áp nói những lời này Trần Gia Tài lập tức mừng rỡ. Hắn rất muốn thay quách tính mấy cái sư phụ nói. Chúng ta nhìn không thấy ngươi nhìn cái gì cười thành như vậy ngồi cùng bàn hỏi. Không có gì. Chính là cảm thấy cái này tác giả chính là nhân tài. a Trần Gia Tài sưởng sốt. Những lời này thế nào như thế nào quen tay. Nghĩ nửa ngày mới nhớ tới phương cảnh năm ngoái đã từng nói. hắn sách mới ám hiểu không phải liền là một cái mù lòa nói lời này sao các vị nhìn ta phát hiện cái gì đây không phải là phương cảnh sách mới tâm tình kích động. Trần Gia Tài lập tức chạy đến một cái 2.000 người bầy trong đi toàn thể thành viên. Sau đó đem này trương din sốt phát ra ngoài. Cái này nhóm mới nhất phát biểu vẫn là 3 tháng trước. Trong khoảng thời gian này mai danh ẩm tích đến kịch liệt. Tất cả mọi người không thế nào nói chuyện. Đông Phương bất bại. Nằm thảo đây là phương cảnh sách mới sao chỗ nào tìm được. Không phải là giả chứ Lâm Bình Chi. Thứ 72 cái. Đều là đánh phương cảnh số một giả danh lừa bịp. Điểm vào xem không được mấy chương liền muốn rời khỏi. Nhạc bất quần. Cũng không phải sao. Lần trước người tác giả kia viết gọi một cách buồn nôn. Năm vạn chữ liền mẹ nó hoàn tất. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng là phương cảnh. Thường một cách minh chủ. Hiện tại cũng không thế nào. Xem không đi vào. Vẫn là phương cảnh sách có ý tứ. Nghe nói gần nhất hắn đang cùng tam thúc chụp phim truyền hình. Chờ hắn rảnh dối lại nhìn một chút có thể hay không viết. Giống như trên a hài tử xuất sinh. Hiện tại một chút thời gian đều không có. Mỗi ngày hơn nửa đêm bị đánh thức. Đi làm cực độ mất ngủ. Nhìn thấy chính mình một câu đem như vậy nhiều đại lão tạc ra đến Trần Gia Tài vội vàng giải thích nói Ta cảm thấy cái này chính là phương cảnh Sách nhìn rất đẹp Võ hiệp phong cách cùng phương cảnh một màn đồng dạng Ta mỗi ngày đều tải đồ lậu chờ đổi mới Tên sách gọi xã Điêu Anh Hùng truyện, Không tin các ngươi đi xem một chút Nghe nói hiện tại rất hỏa Hóa ra là sách này Nghe nói qua Hiện tại võ hiệp kinh nóng nhất Bất quá không như thế nào xem Hoa rốt cuộc gặp được người trong đồng đảo Ta đã sớm cảm thấy đây là phương cảnh viết Bất quá không ai tin ta cũng cảm thấy là hắn viết Không tin các ngươi nhìn xem mở đầu liền biết Cái loại này phong cách người bình thường không dám như vậy viết Đông phương bất bại Phải không vị đảo hữu kia trước đi thử xem đột quay đầu lại nói cho chúng ta biết nhậm ngã hành Ta đến hiện tại vừa vặn ngồi xổm nhà vệ sinh. Bản tôn đi trước một bước nửa giờ sau. Nhậm ngã hành. năm thảo thật có thể là phương cảnh. Này mở đầu quá mẹ nó quen thuộc. Năm sáu vạn chữ nhân vật chính cũng không biết là ai. Hơn nữa ngay từ đầu chính là các loại chết. Kết bái huyên để cơm hộp. Cắt ra lão bà một cách bị cướp. Một cách mang theo hoa đi xa hắn phương. Thật thảm. Quen thuộc phối phương không nói. Chân có điểm mà cho ta hoán một chút. Lâm bình chi, phải không ta cũng đi nhìn xem. Ai u ta nhìn cũng giống, nếu không chủ nhóm lão đại đi hỏi một chút, dù sao ngươi có phương cảnh chim cánh cột hào. Đông phương bất bại. Có ngược lại là có. Nhưng hắn mấy tháng không ăn lai. Lại nói mở sách mới thay ngựa giáp chính là không muốn để cho người biết. Muốn chính là hắn viết đại gia liền lặng lẽ xem chính là đừng lộ ra không sau đó mặt không có xem Đúng đúng đúng đại gia đừng rêu rao Lặng lẽ xem liền tốt Ai muốn chết hại lão tử đổ lậu xem không thành Ta cùng hắn liều mạng Mười ngày sau hoàng điếm lão cỡ môn đoàn làm phim Cắt phương cảnh đóng máy đại gia tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiếng một chút đại lão bàn Được rồi, tiếp tục công việc đi, 6 giờ tối, khách sạn tập hợp. Lão bản bá khí phương tổng uy vũ cười lắc đầu. Phương cảnh vuốt ve đầu bên trên tạc điểm tạc đi lên bùn đất. Cởi bỏ đồ hóa trang dối cách lưng mệt mỏi. Hắn cuối cùng này một tuần kịch. Có không ít cần chạy tạc điểm. Bên cạnh xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đều chuẩn bị xong. Thực may mắn không dùng đến bên trên. Phương cảnh, ngươi gần nhất có phải hay không mở sách mới rồi nghỉ ngơi trong dạng, từ thạch bưng ly nước ra tới. Làm sao ngươi biết đối với từ thạch phương cảnh không nghĩ dấu riêng, hai người hợp tác lâu như vậy, đã sớm thuộc như cháu. Ngươi không ít sách mê chạy đến ta ít hỏi tìm ta hỏi. Xả điêu là ngươi viết u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phần diễn không phải quá nhiều. Nhàn dối không chuyện gì liền viết. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 271 đi theo beo đi lữ hành cảm ơn quân di gen một mời tử thạch kinh ngạc. Thật là ngươi viết nghe nói hiện tại rất hỏa trong khoảng thời gian này từ thạch loay hoay không được. Mặc dù là duyệt điểm tác giả. Nhưng cũng thật lâu không có. Nếu không phải phương cảnh sách mê nhắn lại hắn cũng không biết. Trên thực tế bình thường gõ chữ viết người nhưng thật ra là rất ít, chí ít đạp lên con đường này về sau là như thế này. Ban đầu thời điểm 8 thành tác giả đều là lão thư trùng. Đằng sau thật sự là tìm không thấy nhìn mới viết viết chính mình thích chuyện xưa. Nhưng một khi đem việc này xem như nghề nghiệp sau yêu thích cái đồ chơi này liền sẽ chậm rãi giảm bớt. Bình thường gõ chữ đều nhanh mã phun. Trông thấy bàn phím liền đầu óc choáng váng. Đâu còn có công phu. Liền xem như xem cũng chỉ là ôm mục đích tính đi xem. Học nhân ra sáng tác thủ pháp, bố cục tư duy, tràng cảnh miêu tả. Sơ tâm cách đồ chơi này sớm đã không còn. Cũng liền yên lặng qua tầm 5-3 tháng. Không còn gõ chữ sau mới chậm qua được đến. Nhưng gõ chữ thành quen thuộc. Vượt qua mấy ngày không mã lại toàn thân không thoải mái. Thực xoắn suýt. Cũng thực vui vẻ, chính là như vậy đau nhức cũng vui vẻ. người đây là hướng về phía cái biên đi sao thừa dịp phương cảnh tháo trang sức thời gian. Từ thạch lấy điện thoại di động ra nhìn một chút xả điêu anh hùng chuyện. Không đến 10 phút đồng hồ là hắn biết đây là phương cảnh ý đồ. Cực lực miêu tả tràng cảnh. Một câu một câu châm trước. Tuyệt không có dư thừa động tác cùng đối thoại. Đó căn bản không giống như là bình thường tác giả tư duy. Cũng liền nhãn hiểu lâu đời đại thần mới có thể như vậy viết, ngay từ đầu liền hướng về phía bán bản quyền đi. Phương cảnh tự nhiên là không thiếu điểm này tiền toan tính cũng chỉ có cải biên cách này đường đi. Có một bộ phận nguyên nhân đi, nhưng cũng không hoàn toàn là sông cải biên. Phương cảnh nhìn qua trong gương chính mình, một bên dùng khăn giấy bôi mặt cũng không quay đầu lại nói. Hắn sở dĩ đi xạ điêu anh hùng chuyện viết ra. Ngoại trừ muốn lấy sau tái hiện kinh điển Cũng là nghĩ đem cách này chuyện xưa mang cho có giấc mộng võ hiệp người Cách này niên đại quá khuyết thiếu võ hiệp tùy tiện tại trên mạng vừa tìm Xuất hiện võ hiệp căn bản là nhìn không được Hảo hảo võ hiệp viết viết thay đổi tiên hiệp Đằng sau tiên giới ma giới khắp nơi chạy Còn có bắt đầu liền đưa hệ thống Trong đầu chủ ra ra Đây là võ hiệp không có thảo luận cách đề tài này Từ thạch chân thành nói Ta hỏi qua đạo diễn Lão cửa môn không được bao lâu liền có thể đóng máy Tiếp theo bộ hí chụp cái gì ngươi có dự định sao sớm điểm A phương cảnh quay đầu Cười nói Này cũng còn không có chuyện ra đâu rồi Nếu là phát nhai làm sao bây giờ lấy tiền ở đâu ta là nghiêm túc Lão cửa môn hiện tại trên mạng khen ngợi không ít Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không thua thiệt Tiếp tục chụp được một bộ phim cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói ta còn không hiểu rõ ngươi tính cách sao đại thánh trở về mấy ngàn vạn không dùng còn không phải chờ chụp được một bộ. Nội tình bị vạch trần. Phương cảnh cũng không che giấu. Hắn đúng là muốn tiếp tục chụp. Luận đến tiền nhanh. Không có gì so được với truyền hình điện ảnh kỵ. Đây chính là một vốn bốn lời. Hiện tại người xem khẩu vị không tính điêu trên cơ bản mang. Mấy cái tiểu thịt tươi liền có thị trường chính là kiếm tiền cơ hội tốt. Ngươi có ý nghĩ gì nói một chút. Ta muốn chính là tiếp theo bộ chúng ta trục võ hiệp. Ngươi tiếu ngạo giang hồ vừa vặn. Hiện tại biên kịch nhàn dối. Chỉ cần ngươi gật đầu. Ta lập tức để cho bọn họ đồng thủ đổi thành kịch bản. Đem khăn tay ném vào thùng rác. Phương cảnh quay đầu đối mặt từ thạch. Uống một hớp nước sau nói. Lý do. Vì cái gì tròn tiểu ngạo? Chúng ta không phải như vậy nhiều bản quyền hắc hắc. Ngươi bốc lên như vậy đại phong hiểm giúp ta chụp lão cẩu môn, ta cũng ủng hộ ngươi chụp tiếu ngạo. Hai anh em ta một người một bộ. Đây không phải thật tốt sao, nếu là thua lỗ đâu thua thiệt liền thua thiệt thôi, tốt xấu cũng coi như tròn một giấc mộng. Chúng ta hiện tại ra đại nghiệp đại. Về sau cũng không đói chết. Còn có thể kém đến đi đâu lão cửa môn đầu tư một ức, Phương cảnh ra không chỉ là một khoản tiền lớn cùng kéo quan hệ tìm diễn viên. Còn đáp thượng tiền đồ. Đầy rất nhiều tống nghệ. Cái này ăn tình tử thạch vẫn nhớ. Tại đóng phim phương diện này hắn là ngoài nghề. Cái gì cũng đều không hiểu. Nếu để cho hắn đến chủ đạo. Không chừng thua thiệt thành cây dạng gì. Bị người lừa còn giúp kiếm tiền. não cụ. Trang cảnh, nhóm viên phí, lái xe tiền xăng, hết thầy chi tiêu chi phí rất nhiều. Trong đó đảo đảo cuộn dễ phức tạp. Bị hớ người không phải một cái hai cái. Hành vậy chụp tiếu ngạo giang hớ người trước tiên đem kịch bản lấy ra. Chuyện về sau chúng ta đợi lão cỡ môn mở phát lúc sau lại nói. Đạo diễn hay là dùng quách kỷ cùng lão la bọn họ sao bọn họ không được phương cảnh lắc đầu. Nếu là võ hiệp kịch vậy thì tìm chuyên nghiệp cùng một đạo diễn tới quay. Cách này ta sẽ nghĩ biện pháp. Quay đầu triển khai cuộc họp ta sẽ cùng đại gia thảo luận. Võ hiệp kịch không tốt chụp. Đánh võ hí tặc nhiều. Tiếu ngạo bên trong cơ hồ là gặp hí liền đánh. Quách kỷ cùng la vĩnh hảo hai người sở trường không thích hợp chụp võ hiệp. Cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Phương cảnh không yên lòng giao cho bọn hắn. Ba ngày sau. Phương cảnh trở lại Quý Tỉnh, dĩ nhiên không phải nghỉ ngơi, mà là tham gia tống nghệ đi theo Beo đi lữ hành. Hắn cũng không nghĩ tới lần này quay trục địa điểm sẽ là tại Quý Tỉnh, chỉ bất quá không phải tại thành đô gần đây, mà là tại xa xôi địa khu núi lớn bên trong. Người tốt trương lão sư, hạnh ngộ hạnh ngộ ca rất êm tai, Hàn Tuyết tỷ ngươi tốt thực thích ngươi hí. Vừa đến được địa phương khách sản Phương Cảnh liền đi tìm chuyến này khách quý chào hỏi. Tóc đủ mọi màu sắc chính là Trương Vĩ. Ca hát. Rửa sạch xoát cái kia. Danh xưng đồng niên thời kỳ bị toàn bộ Yến Kinh Nam Hải đánh qua người. Nữ chính là Hàn Tuyết. Hơn 30 tuổi. Diễn kịch rất nhiều năm. Mặc dù tác phẩm không phải quá nhiều. Nhưng bối cảnh rất sâu. Nghe nói năm đó lần đầu tiên đi đoàn làm phim thử hí thời điểm trong nhà cảnh về đi cùng. Qua nhiều năm như vậy ở trên người nàng liền không có đáp nghe qua cái gì chuyện xấu, cũng không nghe nói có quy tắc ngầm chuyện. Hàn tuyết cùng phương cảnh không quen tại. Chỉ là đơn giản lễ phép đáp lại. trương vĩ ngược lại là với ai đều trò chuyện đến. Nhìn thấy phương cảnh sau lập tức chạy hắn bên này ghế sofa cười cười nói nói. Không lâu lắm. Nhân viên lục tục đến đông đủ. Ngoại trừ beo cùng phiên dịch cùng người chủ trì tưởng xương kiếm bên ngoài còn có ba cái khách quý. Đều là hiện nay tương đối hỏa minh tinh. Tăng thêm phương cảnh bọn họ chính là 6 cái. Cũng mặc kể có biết hay không. Phương cảnh chỉ biết là bọn họ đều là diễn viên. Chào hỏi đều là thống nhất thực thích ngươi tác phẩm. Diễn rất tốt. Một cái tiếp một cái. Thì đến phần sau Hàn Tuyết đều không kèm được cười. Ba nam ba nữ theo nhân số thượng tất cả mọi người đã nhìn ra. Chúng ta lần này phân đổi nam nữ phối hợp. Hy vọng các ngươi giúp đỡ cho nhau. Người chủ trì tưởng xương kiếm tải giới thiệu xong người sau bắt đầu an bài nhiệm vụ. Trương Vĩ cùng Trương quân mật một tổ, phương cảnh Hàn Tuyết một tổ, bà Kính Đình cùng Ngô Thiến một tổ. Nhiệm vụ quá trình chính là giã ngoại chơi đùa. Thể nghiệm một chút giã ngoại sinh tồn Đại gia không cần lo lắng Đi theo beo liền tốt Ta cũng sẽ toàn bộ hành trình cùng các ngươi cùng nhau Quay chụp thời gian là vào ngày mai buổi sáng Hiện tại đại gia trước trò chuyện Làm quen một chút Tưởng Sương Kiếm mới vừa nói xong Trương Vĩ lập tức đứng lên Hào sảng nói Các vị vì chúng ta ngày mai ngoài trời sinh tồn Ta mời khách Một hồi buổi tối đi hát ca dai khe thư gián một tí. Cũng thuận tiện chiêu đãi đường xa mà đến bối ra. Phương Cảnh nhìn về phía trương vĩ. Khoát tay nói. Như vậy sao được? Ta là người địa phương. Hẳn là ta chiêu đãi các ngươi mới đúng. Nếu không đại gia trước đi ăn cơm. Ta mang các ngươi nếm thử bản tỉnh đặc sắc. Sợ beo nghe không hiểu. Phương Cảnh lại dùng tiếng anh nói với hắn một lần. Kiếp trước tốt xấu tiếng Anh qua cấp 6 Mặc dù không đạt được thực lưu loát trình độ Nhưng bình thường đối thoại giao lưu là không có vấn đề Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 272 bối ra Nếm cái chứng mối cảm ơn quân di gen 2 Mới nghe được phương cảnh có thể sử dụng tiếng Anh giao lưu Người chủ trì tưởng xương kiếm nhẹ nhàng thở ra Cách tiết mục này bên trong beo là chủ đạo Nghe hiểu tiếng Anh là khách quý nhất định phải khóa Không phải không có cách nào tiến hành tiếp Hắn cầm tới tư liệu phương cảnh là tốt nghiệp trung học Bắt đầu còn thực lo lắng Cho nên mới đem hắn phân phối đến tiếng Anh tương đối tốt hàn tuyết một tổ Hiện tại xem ra cách lo lắng này có chút hơi thừa vậy thì tốt Lần này ngươi làm chủ Lần sau đổi ta đến chương vĩ cười nói Vừa vặn ta còn không có ăn xong các ngươi này đặc sản. Yên tâm bảo đảm ngươi hài lòng phương cảnh dấu ngực bảo đảm. Nửa giờ sau, phương cảnh tìm được một cái nông gia nhạc. Bởi vì quay trục địa khu tương đối lại. Thật sự là tìm không thấy nơi tốt. Bọn họ chủ khách sản ngược lại là vẫn được. Nhưng thực đơn đều là đại chúng hóa đồ vật. Biểu hiện không ra nơi đó đặc sắc. beo cũng nói hắn muốn ăn bản địa mỹ thực. Lão bản, đến cái toan canh cá, cách này trứng muối đến một phần, còn có ớt xanh ra hổ. Cầm thực đơn, Phương Cảnh chỉ chọn 3 cách đồ ăn, còn lại giao cho Hàn Tuyết các nàng điểm. Menu truyền một vòng, hết thảy điểm bảy cách đồ ăn hai món canh. Trứng muối thuộc về sau trộn, chế tác đơn giản, lột ra trộn lẫn một chút không đến 5 phút đồng hồ liền bưng lên bàn. Nhìn qua cách này có chút đen đen kỳ quái mỹ thực. Bèo Hiếu Kỳ Hắn đi khắp như thế nào nhiều địa phương Thứ gì chưa ăn qua trên bầu trời bay dưới mặt đất chạy Nước bên trong du lịch Không phải sinh vật Thực vật Ngoại trừ người trên địa cầu không có hắn không dám ăn Nhưng chứng mối cách đồ chơi này còn là lần đầu tiên thấy Thoạt nhìn có điểm kỳ quái Dùng tiếng Anh hỏi phương cảnh chế tác nguyên lý Biết được là dùng vôi lấy ra lòng hiếu kỳ mạnh hơn, không đợi đồ ăn toàn bộ lên đủ liền muốn trước nếm hai cái. Ăn rất ngon, beo, nếm thử tuyệt đối đừng khách khí. Phương Cảnh đem đĩa đầy lên trước mặt hắn. Không không không, ta muốn thử xem ngươi nói có vôi, không có trộn lẫn qua cái loại này. Ốc Phương Cảnh đi đến bếp sau muốn hai cái sinh trứng muối cho beo. Dạy hắn trước tiên đem bên ngoài vôi cùng xác trứng đập rơi. Nhìn rõ ràng oanh trong suốt. Giống như hồ phách tác phẩm nghệ thuật trứng muối. Beo hai mắt xanh lét. Muốn ăn tăng nhiều. Không kịp chờ đợi. Nháy mắt bên trong chính là một ngủm. Hai giây đồng hồ sau. Phun phun như là trôn nửa năm cứt gà hỗn hợp trứng thối. Hương vị từ miệng khang vọt tới đại não. vì giác tế bào chết một đống. Beo ngũ oan vặn vẹo. Khóe mắt hiện ra nước mắt. Môi đều tại run rẩy, Bóp cổ họng, sắc mặt đỏ lên Ngồi sổm trên mặt đất nôn khan Trong miệng trứng muối không dám nhai Còn nguyên phun ra Hắn thề, lần trước tại châu Phi Ăn phân châu đều không có khó ăn như vậy Đám người không nhìn được cười Trương quân mật nước mắt đều kém chút Không có bật cười Danh sưng đỉnh chối thực vật nam nhân Thế mà ngã xuống phương cảnh trứng muối bên trên Tưởng xương kiếm bật cười tìm đến một bình nước cho beo xúc miệng, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Chỉ chốc lát. Đồ ăn toàn bộ lên bàn. Bởi vì trứng muối nguyên nhân. beo không có gì khẩu vị. Chỉ là qua loa ăn vài miếng sợi khoai tây. Một cây rau trộn trứng muối bị hoành một đao dựng thẳng một đao điểm vì bốn phần. Nhìn phương cảnh một ngụm một phần. beo răng ránh chết cắn. Trong lòng run sợ. Người hoa thật ngưu bút. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ không khô, đám người xuyên áo sắc kết tại dưới núi tập hợp. Sau 10 phút, một cỗ máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không, beo cùng tưởng xương kiếm từ phía trên đi xuống. Đi lên một tổ người. Ai tới trước tiết một tổ coi như không tệ. Chơi liền chơi đi. Còn làm cái gì máy bay trực thăng? Quá khách khí hàn tuyết tỉa. Thì... Nếu không chúng ta đi lên trước A phương cảnh kích động. Trước tiên mở miệng. Thuận buồm xuôi gió. Phương lão sư đi tốt trương vĩ cười phất tay. Trên máy bay. Hàn tuyết nhìn về phía tinh thần sáng láng. Hết nhìn đông tới nhìn tây phương cảnh. Im lặng nói. ngươi biết đây là tiết mục gì sao biết A du lịch tiết mục sao bọn họ đều nói với ta. Nghe nói còn có thịt rừng ăn. Ai hàn tuyết che mặt. Ngươi liền không có cha một chút sao không có thời gian. Vỗ xong hí lại tới. Đêm qua ngủ được có điểm sớm. Quên đi. Trong nước Tống nghề quá nhiều. Phương cảnh không phải cái gì đều nhìn qua. Đi theo Beo đi lữ hành cách tiết mục này hắn kiếp trước cũng không biết. Bất quá nghe tên liền đoán được. Đơn giản là gia ngoại sinh tồn. Chính hắn chính là trong núi lớn lớn lên. Khó khăn gì chưa thấy qua còn có thể ăn phân không thành cùng lắm thì chính là ăn mấy con giến con ve Khi còn nhỏ cũng ăn không ít. Châu chấu chân lột xuống dầu sắp vỡ. Sai điểm quả ớt mặt. Lần thơm. Đồng tình vỗ vỗ phương cảnh bả vai tưởng xương kiếm đối với hàn tuyết nói. Một hồi chiếu cố hắn điểm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn này chương còn có chút gương mặt non nớt. Hàn Tuyết thay hắn mặt niệm Cũng không biết hoa nhi này là bị ai lừa gạt đến Được rồi liền ở chỗ này Hai người các ngươi ai trước nhảy 5 phút sau Máy bay trực thăng Xoay quanh tại một cách sâu trong núi lớn Một cách trên mặt hồ không Beo lớn tiếng đối hai người hô Nhảy phương cảnh mộng cúi đầu vừa nhìn Độ cao hơn 10 mét Tối thiểu 3 tầng lầu Quay đầu đối với Hàn Tuyết nói Không phải du lịch sao nhảy cái gì không có gì Để ngươi nhảy ngươi liền nhảy đi ai ai ai đừng đẩy Ta nhảy còn không được ạ Phương cảnh ngừng lại beo tay đưa đầu ra lại nhìn phía dưới một chút Vẫn có chút cao Ta nói các ngươi mua bảo hiểm Ngươi đại gia phương cảnh lời còn chưa nói hết liền bị beo đẩy xuống Cũng không hỏi một chút có thể hay không bơi lội Hắn hoài nghi là tại trả thù chứng mối chuyện Bịt thoáng cái chìm 3-4 mét sâu Mặc dù trên trời có mặt trời Nhưng nước vẫn còn chút lạnh Phương cảnh nháy mắt bên trong chính là run lên Trên máy bay đem xây thành cầm áo cấu sinh Quay đầu đang chuẩn bị cho phương cảnh tròng lên Vừa nhìn đều đã không ai Beo nhìn qua áo cấu sinh, Nhìn một chút hồ bên trong ánh mắt đờ đấn Sợ nhất đột nhiên xuất hiện an tính Này mẹ nó còn không có mặt vào đâu nhanh cứu người a hàn tuyết thất kinh beo đang chuẩn bị nhảy máy bay trực thăng Vừa nhìn phương cảnh đã thò đầu ra hướng bên hồ bơi đi Kỹ thuật rất nhuẩn nhuyễn Khô mấy người nhẹ nhàng thở ra Tưởng xương kiếm đối beo chính là một hồi oán trách ngươi sao có thể như vậy gấp gáp Ta còn không có cho hắn mặc áo cứu sinh đâu rồi Xảy ra chuyện làm sao bây giờ thật xin lỗi Thật xin lỗi ta không có chú ý may mắn không có việc gì. Hấp thụ kinh nghiệm. Lần này hàn tuyết trước mặc áo cấu sinh Beo dạy nàng gánh nước tư thí. Một hồi lâu mới nhảy đi xuống. Phương cảnh đến bên bờ đem giày cởi, áo khoác cởi, mặc một bộ tích thủy ngắn tay, ngay tại trải vuốt tóc. Nông thôn lớn lên hải tử không có mấy cách không biết bơi. Năm sáu tuổi liền bắt đầu tại trong sông chuyến. Vô sự tử thông. Uống nhiều mấy ngụm nước liền sẽ bơi lặn Trên máy bay tưởng xương kiếm vứt xuống hai túi vật tư đến hồ bên trong Phương cảnh tới Vứt lên đi máy bay trực thăng cánh quả thanh âm quá ồn Phương cảnh cũng nghe không rõ ràng nói cái gì Chỉ nhìn thấy tưởng xương kiếm chỉ chỉ hắn Lại chỉ nước bên trong vật tư Ai đáng thương ta tóc này một lần nữa xuống nước Phương cảnh chiều hàn tuyết đi qua Hai người cùng nhau đem lơ lửng ở mặt nước vật tư vứt lên. Vật tư không nặng, bên ngoài dùng chống nước túi bao khoạt. Phương Cảnh xem chừng hẳn là quần áo dày loại hình, không phải tiết mục tổ không có khả năng để cho bọn họ như vậy ẩm ướt tột tục quay chụp. Nam sinh còn tốt, nữ sinh trướng tai gai mắt, làm cho người ta nhìn dễ dàng sinh ra xấu hổ ý nghĩ. Phương Cảnh, ngươi chú ý điểm Trên người ngươi không có áo cứu sinh. Vẫn là để ta tới đi không có việc gì. Ta bơi tốt. Chìm không được vẫn là cẩn thận một chút. Lần trước ta xem tin tức người nói lời này hiện tại cũng không có vứt ra tới. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 273 trọng khẩu vị cảm ơn quân di gen 30 cố sức đem vật tư kéo lên bờ. Phương cảnh đắt là mệt mỏi thở hồng hộp. Tại trên bờ nhân viên công tác chỉ dẫn hạ mở ra. Bên trong là một bộ trống nước áo cùng giày Nón an toàn. Còn có mấy cái cái cưa cùng quân công sẻng. Làm cái gì vậy phương cảnh nghi hoạt. Người người đại diện không có nói cho ngươi sao chúng ta đây là giã ngoại sinh tồn tiết mục. Những vật này đều là thiết yếu. Tiết mục bắt đầu trước mấy ngày chúng ta đều tham gia huấn luyện. Khi đó ngươi đương kỳ bận bịu không đến. Phương cảnh khóc không ra nước mắt Không có người cùng ta nói à Người đại diện liền nói đến này chơi hai ngày Hai ngày sau thả ta về nhà nghỉ ngơi Hàn tuyết lắc đầu Hai ngày nay khả năng chụp không tốt Một ngày đồng thời Mấy gì đâu Chẳng trách cát C như vậy cao Ta nói sao Tiết một tổ nhân viên công tác Chỉ vào một cách lâm thời lều vải Mở miệng nói Hai vị lão sư cầm lên các ngươi vật tư ba lô, mời đến bên này thay quần áo đi. Hàn Tuyết tỷ, ngươi trước đổi đi, ta đằng sau đổi. Lều vải chỉ có một cái, phương cảnh không muốn cùng nữ sinh đoạt, ẩm ướt đều ướt, cũng không kém mấy phút đồng hồ này. Ta đây đi trước tại Hàn Tuyết rời đi trong khoảng thời gian này. Máy bay trực thăng vận đến đợt thứ hai người, tóc đủ mọi màu sắc trương vĩ cùng nữ sinh Trương Quân mật. Phương Cảnh trông thấy Trương Vĩ cũng là bị beo đẩy tới đến, cảm xúc tương đối kịch liệt, tiếng gào thét cách thật xa đều nghe thấy. A ta không biết bơi, Trương Vĩ tại trống không một cái quay cuồng, rơi mặt nước còn có 2 mét thời điểm hình chữ đại nhào xuống. Phịch một tiếng, bọt nước văng lên cao vài thước, nhìn đều đau. Dọa đến Phương Cảnh hai chân siết chặt. Khi còn nhỏ trong thôn hoa cũng yêu thích cái tư thế này. Cuối cùng lên bờ thời điểm nửa người đều là đỏ. Đi đường run lên một cái. Không khép lại được chân. Bởi vì mang theo áo cứu sinh. Trương Vĩ chìm đến không sâu. Rất nhanh liền đứng lên. Chỉ thấy lỗ mũi gian một đảo đỏ chảy ra hiện. Chảy máu mũi. Có thể là bọn họ nhóm này vận khí không tốt. Hai người đều bị thương. Trương quân mật là răng chảy máu. Thấy bọn họ bơi lên đi lấy vật tư. Hàn Tuyết cũng thay xong quần áo ra tới. Phương Cảnh sách theo bao nhanh lên đi vào. Một hồi người liền có thêm còn muốn xếp hàng. Quá phiền phức. Nam sinh thay quần áo tốc độ nhanh đến nhiều. Không đến 3 phút đồng hồ Phương Cảnh liền ra tới. Vừa vặn trông thấy Trương Vĩ đi đường khập khiễng. Trương Lão Sư. Không có sao chứ không có việc gì. Vấn đề nhỏ. Nhỉ ngơi một chút liền tốt trương vĩ cắn răng trả lời Sau 15 phút toàn bộ nhân viên đến đông đủ đại gia thay xong quần áo mang hảo mũ giáp đứng thành một hàng Beo cười nói Thực cao hứng các ngươi có thể tham gia cái tiết mục này Chúng ta lữ trình sắp bắt đầu Trung điểm là nối bên trong doanh địa Đường hơi dài Vi vọng các ngươi có thể kiên trì xuống Khiêu chiến bản thân Trước lúc này các ngươi cần hai dạng đồ vật tài năng sinh tồn được Một trái tim kiên trì không ngừng trái tim Lấy ra một khối thịt bò sống làm thành tảng đá trái tim Beo hung hăng cắn một cái Còn có chính là con mắt Tại giá ngoài con mắt rất trọng yếu Nó có thể giúp các ngươi tìm kiếm thức ăn Beo đầu cong lên Tưởng xương kiếm cầm mấy khỏa viên bi lớn hạt châu màu xanh lục tới Một người một viên Đại gia không muốn đoạt Đây là ngưu trong mắt phương cảnh cầm tay bên trong, một chút liền nhận ra. Z đây chính là ngưu trong mắt. beo cười nói. Làm giá ngoại sinh tồn bước đầu tiên. Đại gia muốn vượt qua tâm lý nan quan. Ăn đi nó răng rắc cà rắc giòn cầm ở trong miệng. beo cắn một cái xuống. Lập tức chất lỏng màu xanh biếc tuôn ra đến. Người nhịt ngợm người nhịt ngợm hai cái toàn nuốt xuống. Phương cảnh gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Toàn thân giật mình một cái. Này mẹ nó còn là người sao liền phương cảnh nhìn đều bỡ ngỡ. Chớ đừng nói chi là những người khác. Hàn tuyết trong thành này lớn lên tay đều tại run. Trương Vĩ trực tiếp không dám nhìn. Đều đừng nhìn. ăn Abel phiên dịch kiêm ngoài trời chủ trì tưởng xương kiếm càng già càng dẻo dai. Hơn 50 năm kỷ. Vẫn là giáo sư đại học. Một ngụm liền bảo một cái. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi Cuối cùng vẫn là phương cảnh dẫn đầu Vừa ngoan tâm Cắn răng một cái Nhắm mắt lại dậm chân một cái Răng rắc một tiếng cắn một cái Sang tỷ hương vị độc chết một mảng lớn đầu lưới vị rác Mùi tanh miệng đầy khang đều là Nhìn qua beo cười cười nhìn chính mình Phương cảnh bóp cổ ung ủ một tiếng nuốt xuống Tốt beo vỗ tay cười nói Những người khác nếu là ăn không trôi cắn một cái cũng được Nằm thảo phương cảnh trợn tròn mắt Này mẹ nó sớm một chút không nói Phun trương vĩ tắn một cái Ngồi xổm trên mặt đất mật đều nhanh phun ra Không chỉ là hắn Cái khác mấy nữ sinh cũng là không sai biệt lắm Đám người xem phương cảnh ánh mắt đều không đúng Hoa nhi này tuổi không lớn lắm Cũng là một kẻ hung áp Bà kính đình cùng lắm thì phương cảnh mấy tuổi thấy hắn đều một ngụm khó chịu, chính mình cũng không tiện nếm một ngụm, nắm lỗ mũi không dám nhai, trực tiếp nuốt sống, ngưu nhãn gẹt tại cổ không có xuống, kém chút không có đem hắn ngạnh chết. trong mắt đều sông ra đến rồi, dọt đến tưởng xương kiếm vội vàng tìm nước xót hết mới tốt điểm, rất tốt phi thường tốt chúc mừng các ngươi đột phá cái thứ nhất trong lòng nan quan. Beo tiện tiện cười nói, kế tiếp là đảo thứ hai nan quan. Nhân viên công tác bưng một hộp con run tới, Beo không nói hai lời, ngắt đầu bỏ đuôi, lại là nhất đốn mánh nhai. Con run có tương đương phong phú vô Tại giá ngoại có thể bổ sung các ngươi thể lực. Một người một đầu. Đại gia ăn xong lên đường. Ta không muốn hàn tuyết sợ, nước mắt ăn mày đều chảy ra, này đồ vật thật là buồn nôn. Nếu quả như thật là tại giá ngoài không được chọn ta có thể ăn Nhưng bây giờ chính là coi nó là một cái tri thức sự chứ là được Không cần phải thật ăn a không được Tất cả mọi người muốn chỉ có không ngừng khiêu chiến chính mình mới có thể càng thêm cường đại beo nghiêm túc nói Lão giáo sư tưởng xương kiếm nhìn con run cũng là một hồi chán ngán Này mẹ nó vẫn là sống Chẳng trách tiểu cô nương không dám ăn Bình thường dùng để câu cá vẫn được Tưởng lão sư Ngươi cho bọn họ mang cách đầu tự mình đến một đầu beo nói làm tưởng xương kiếm âm thầm phát khổ Trao mày Vùng vấy hai giây, Hai mắt nhắm lại nhai một đầu Tưởng lão sư 666 Phương cảnh vỗ tay Cầm vặn vẹo con run Nói Trong nhà không có gạo Thời điểm ta đều không nghĩ tới ăn cách đồ chơi này Chính là ăn xong liền phải lên đường Nghĩ không ra hiện tại có tiền còn muốn bị này phần tội. Cuối cùng hỏi một lần. Không ăn được hay không tưởng xương kiếm không có trả lời. Chỉ là dùng ngón tay chỉ bên cạnh ngay tại miệng lớn ăn chương quân mật. Về sau ai tại dám nói rõ sao già mồm ta cái thứ nhất cùng hắn trở mặt. Cắn răng một cái. Phương cảnh họp beo dáng vẻ ngắt đầu bỏ đuôi. Hai cái nhai nát nuốt xuống. Không nhai nát không được a này nếu là tại trong bụng sống làm sao bây giờ phun lần này phương cảnh cũng không chịu được nữa. Quay đầu chống đỡ đại thủ chính là một hồi phun. Này mấy trăm vạn thật mẹ nó không dễ kiếm dương nịnh, ngươi chờ. Đó cho ta quay đầu cũng làm cho ngươi nếm thử này đau đến không muốn sống, miệng đầy mùi tanh tư vị. Hắt xì ma độ Phương cảnh phòng làm việc. Dương nịnh hít mũi một cái. Ai tại nhắc tới ta mấy người đều ăn con run. Chỉ có hàn tuyết kiên trì không ăn. Một fan khuyên bảo trực tiếp khóc. Ngay trước ca mê ra mặt không để ý hình tượng nước mắt chảy ngang. Khách quý không ăn. Beo cũng không có khả năng đẩy ra nhân ra miệng đem con run hướng bên trong đưa. Việc này chỉ có thể coi như thôi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 274 mời cảm ơn quân di gen 40 nhìn ủy khuất hàn tuyết. Đám người một phen an ủi nàng mới tốt điểm. Cuối cùng ngừng lại nước mắt. Tưởng xương kiếm cười lắc đầu. Này beo cũng quá độc ác. Bình thường hàn tuyết cũng là nữ hán tử một viên. Đến lúc này mới ngày đầu tiên liền bị làm khóc cũng là không có người nào. Mang lên các ngươi trang bị theo ta đi đeo túi sách. Đoàn người đi tải beo đằng sau bắt đầu lên núi. Mỗi gặp được một ít nguy hiểm rắn độc giá cây nấm beo đều sẽ dừng lại cho đại gia giảng giải. Hai ba giờ đi qua. Phương Cảnh cũng không biết bọn họ rốt cuộc đi được bao lâu. Bốn giờ chiều beo mang theo đại gia hạ trại. Mấy canh giờ này công phu Phương Cảnh đã tìm được cái tiết mục này quy tắc trò chơi. Chính là thuần giá ngoại tiết mục. Ăn ở đều là tại giá ngoại. Hàn tuyết tỷ, ngươi trước tiên đem cái kia tiệm vải mở, ta làm mấy cây cây trúc dưới nệm mặt, không phải buổi tối núi bên trên chiều, hơn nữa còn sẽ có côn trùng bò vào đi. Ô phương cảnh, nhìn không ra ngươi còn hiểu giã ngoại sinh tồn, trước mấy ngày cho chúng ta huấn luyện lão sư cũng là nói như vậy. Phương cảnh cười khổ, đây là cơ bản thường thức đi, không phải cái gì giã ngoại sinh tồn. Đoạn đường này đi tới hắn xem như đã nhìn ra. beo chính là một cái vương giả mang một đám thanh đồng. Nói là giã ngoại sinh tồn. Kỳ thật cùng chơi không sai biệt lắm. Căn bản không có một chút khó khăn. Cũng liền trương vĩ cùng hàn tuyết các nàng thành bên trong lớn lên chưa ăn qua loại khổ này mà thôi. Giống như trương quân mật biểu hiện liền thực súng cảm. Phương cảnh nhìn đều bội phục đầu dạp xuống đất nghĩ không ra nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể còn cất giấu một viên hán tử trái tim. Phương Cảnh có thể hay không giúp ta cưa một chút này cây trúc, ta cưa không ngừng trương vĩ đầu đầy mồ hôi cầu cứu. Đại ca, ngươi này cầm tư thế đều không đúng, ngươi muốn nghiêng cưa, một lần là xong, không muốn nghỉ ngơi một chút ngừng ngừng. nhìn ta như vậy, cầm lấy trương vĩ cây trúc, Phương Cảnh chân đạp chỗ một mặt. Dùng sức lôi kéo. Xì xì xì thanh âm vang lên. Không có mấy lần cây trúc một phân thành hai. Như vậy là được rồi. Chính ngươi thử một chút cách này cây trúc là tiết mục tổ trước đó chuẩn bị xong. Không cần bọn họ chém. Quả thực không nên quá nhẹ nhóm. Liện này trương vĩ còn không giải quyết được. Phương cảnh cũng là có chút điểm chịu phục. Cầm lấy cây trúc chống lên lều vải, phương cảnh trải lên tiết một tổ chuẩn bị chăn lông, mỹ mỹ nằm trên đó. Tại meo trợ giúp hạ. Những người khác cũng lục tục hoàn thành lều vải xây dựng. trương vĩ cuối cùng vẫn là không thể cưa hạ cây trúc. Chẳng những không có cưa hạ. Tay còn ma ra một cái phao. Núi bên trên buổi tối là rất đáng sợ. Yên lặng như tờ. Kiểu gì cũng sẽ cảm thấy sẽ có thứ gì lại hướng chính mình dựa sát vào. Buổi tối, ngủ không được Hàn Tuyết đáp một cái đống lửa, gọi đại gia đi ra ngoài ngồi một chút nói chuyện phiếm. Thoáng cái người biến nhiều, bầu không khí quả nhiên khác nhau, an toàn cảm giác thẳng tắp lên cao. Phương cảnh, người gần nhất đang bận cái gì đâu rất lâu không có ở Tống Nghệ Thượng ca hát. Hàn Tuyết mở ra chủ đề. Mấy tháng này vẫn luôn quay phim Tống Nghệ đều đẩy. Trong không khí một hồi yên tĩnh, Phương Cảnh thành chủ đề kẻ hủy diệt. Thấy ai cũng không nói lời nào. Phương Cảnh mở miệng nói. Ta chụp gọi lão cửa môn. nhỉ hè liền có thể truyền ra. Trước máy truyền hình người xem nhớ rõ đi xem A tận dụng mọi thứ. Phàm là có đánh quảng cáo cơ hội đều không bỏ qua. Đây mới là hắn bản tính. Khu khu tưởng xương kiếm lúc túng nói. Phương Cảnh... Chúng ta đây là giang chiết truyền hình tiết mục. Không thể loạn đả quảng cáo. Phải không ngượng ngùng. Đứng ở một bên đạo diễn cười nói. Không có việc gì thuận tiện đánh. Hiện tại không có chụp Khá khá khá khá đám người cười to. Một lát sau. Trương quân mật sùng bái nhìn phương cảnh nói. Như ngươi loại này sinh hoạt thật tốt. Có chính mình phòng làm việc. Muốn làm cái gì làm cái gì. Lại là ca khúc lại là truyền hình điện ảnh Mang tính lựa chọn quá rộng Không giống chúng ta Chỉ có thể làm diễn viên Bị cố định chết rồi Một khi không đùa thời điểm chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi Hoặc là tựa như như bây giờ ra tới chạy tống nghệ Trương quân mật nói thực chân thực Đây chính là diễn viên bình thường trạng thái Có đôi khi không đùa chụp chỉ có thể nhàn dối ở nhà Một nhàn hơn nửa năm đều có có nhàn dối nhàn dối không ai nhớ rõ liền lui vòng lần này tham gia giang chiết truyền hình đi theo beo đi lữ hành nàng cùng trương vĩ bạc kính đình cát xây đều không cao không đến phương cảnh một nửa trong mấy người hàn tuyết không thiếu tiền đơn thuần là đến trải nghiệm cuộc sống ba người các nàng đều là muốn thừa dịp nhàn dối trong khoảng thời gian này gia tăng một chút lộ ra ánh sáng. Không phải người bình thường ai không sợ ăn con run nhưng không có biện pháp. Tham gia liền muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Nàng không giống hàn tuyết như vậy không sợ cầu. Phương cảnh quan sát tỉ mỉ trương quân mật. Phát hiện tại đống lửa chiếu ứng hạ nàng mặt đỏ bừng có khác một loại thanh thuần vẻ. Sở sở động lòng người. Hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần mị thái nhiều hơn mấy phần kiên cường. Uy Hàn Tuyết dùng tay tại phương cảnh trước mắt lung lay. Không sai biệt lắm được rồi. Như vậy nhìn chằm chằm nhân ra đều không có ý tứ. Phương cảnh này thẳng lăng lăng ánh mắt hiển nhiên giống như một cây sắc rượu. Nhiều người nhìn như vậy hắn cũng không tỉ hiểm. Hàn Tuyết thật sự là nhìn không được. Ngượng ngùng suy nghĩ chuyện mây mẩn của ngươi còn mang muốn trương vĩ ồn ào. Cười nói. Suy nghĩ gì trương quân mật đỏ mặt. Lập tức lúc túng khó xử tại chỗ Cũng may là ở buổi tối đại gia cũng không nhìn ra Chỉ là ánh mắt không dám ở hướng phương cảnh bên kia xem Ta tại nghĩ nàng cổ trang nhất định nhìn rất đẹp Phương cảnh nghiêm túc nói Quay đầu hợp ăn ở viên nói Mang điện thoại di động sao cho ta mượn dùng một chút Đám người hai mặt nhìn nhau Thoa nhi này thật là bưu Ngay thẳng đến nước này cũng là không có người nào Xem liền nhìn Còn nói ra tới Nói ra coi như xong Hiện tại còn muốn dùng di động chụp Hàn tuyết tinh thần tỉnh táo Phương cảnh Ngươi đây là dự định làm gì vỗ lưu niệm Thổ lộ không phải Ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng cổ trang Cái dạng gì dựa vào tưởng tượng có điểm không nghĩ ra được Kết quả nhân viên công tác điện thoại Phương cảnh tại độ nương lục soát trương quân mật cổ trang Núi bên trên tín hiểu có điểm kém Hai ba phút mới ra ngoài. Thấy phương cảnh từng trương xem tiếp đi. Hàn tuyết chân đụng phải hắn một chút. Cười nói. Bản nhân đang ở trước mắt. Ngươi còn phiên cái gì phiên. Không giống nhau nhìn từng trương quân mật màu trắng cổ trang. Màu bạc vật trang sức cùng khuyên tai hình ảnh. Phương cảnh nhãn tình sáng lên. Này trương thật xinh đẹp. Chỉ là có chút quá lạnh. Nếu là bỏ đi đồ trang sức. Đổi thành bình thường xanh nhạc quần áo liền tốt Hàn tuyết che mặt Khổ khổ tiểu đệ đệ Không sai biệt lắm được rồi Nhiều người như vậy đâu Trương Tỷ, Ngươi năm nay 7 tháng đến cuối năm có đương kỳ sao nghe được phương cảnh sưng hô thế này Trương quân mật khóe miệng giật một cái Ngươi vẫn là trực tiếp gọi tỷ đi Này lộ ra tỷ ta cảm giác chính mình già mấy chục tuổi Ta 6 tháng cuối năm trên cơ bản đều là chống không. Làm sao vậy chúng ta công ty 6 tháng cuối năm dự định chụp một bộ cổ trang võ hiệp. Ta muốn mấy người biểu diễn nữ một. Có hứng thú sao a? không chỉ là trương quân mật. Những người khác cũng đều ngây ngần cả người. Bây giờ liền bắt đầu mời chụp kịch phương cảnh cái gì xáo lộ vừa mới ta phát hiện người cổ trang thật đẹp mắt. Cùng ta chiếu giống như bên trong một vai phù hợp độ thực cao. Không phải bọn họ nói như vậy. Đừng hiểu lầm. Có thời gian, lúc nào chụp ngươi thông chi ta là được. Trương quân mật kích động, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chính là các xây khả năng có điểm thấp, ngươi có thể tiếp nhận sao phương cảnh hỏi lần nữa. Tài chính nhất định phải dùng tại trên lưới đao, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Không có vấn đề. Giá tiền thương lượng là được có thể có chụp cũng không tệ rồi. Trương quân mật đâu còn sẽ chọn ba lấy bốn. Huống hồ vẫn là nữ một. Ngàn năm một thuộc cơ hội. Công ty bên trong so với nàng đỏ không ít người. Nữ một cơ hội cơ hồ không tới phiên nàng. Ở bên ngoài nhân ra những công ty khác đầu tư dịch cũng đều dùng người một nhà. Nàng đi chỉ có thể diễn phối. Hàn tuyết lôi ghéo phương cảnh tay áo nói. Ta cổ trang cũng nhìn rất đẹp. Các người đoàn làm phim còn kém không thiếu người vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 275 sông sáu thác nước cảm ơn vươn di gen năm mười bạch kính đình cũng một mặt ghen tỉ nhìn trương quân mật. Chính là người tại bên lửa ngồi. Phúc từ trên trời tới. Loại chuyện tốt này hắn như thế nào không gặp được. Hàn tuyết tỷ chó ngươi thiếu hí chụp chúng ta kia là tiểu đoàn làm phim tiểu đà tiểu nháo. Hàn Tuyết đừng nhìn tại vòng tròn bên trong thuộc về hạng hai. Nhưng ánh mắt cùng các xây không cao bình thường. Chuyện cũng nhiều, kịch bản không rất chụt, có hôn hí không chụt, có sườn hí không chụt, trang phục bại lộ cũng không chụt. Nữ diễn viên xinh đẹp vốn chính là một đại ưu thế. Người xem mặc dù mỗi ngày la hét nếu coi trọng kịch, nhưng ngươi thật cho hắn chụt một bộ cùng loại đại minh vương triều kịch hắn cũng không nguyện ý xem. Tương phản, kịch bên trong có xoái ca mỹ nữ, thỉnh thoảng đến đoạn kích tình hí, không biết bao nhiêu trạch nam nhiệt huyết sôi trào. Vạn áp thật là thơm định luật hàn tuyết cách làm chẳng khác gì là đem chính mình. Một đại ưu thế phá hỏng, dài mà lâu chi tự nhiên không có đạo diễn nguyện ý mời nàng quay phim. Sớm mấy năm nàng còn có hí trụt, nhưng theo hai năm qua phát triển đến xem trên cơ bản cùng diễn viên cáo biệt. Trong nước Tống Nghệ nàng cơ hồ đều lên qua một lần, gọi nàng Tống Nghệ cao nhân còn tạm được. ha há vì thật ta cũng rất thiếu hí, hiện tại cũng không ai tìm ta chụp. Hàn Tuyết không có nhận cách đề tài này. Tiếp tục nói. Làm quân mật diễn nữ một. Các ngươi công ty ngươi có thể làm chủ sao nghe nói như thế. Trương quân mật cũng mang theo khẩn trương nhìn về phía phương cảnh. Trương Vĩ đem trong tay quỷ lửa ném vào trong vòng tiêu đến lốt bút, Bung lòng nói. Các ngươi đây cũng đừng lo lắng. Nam cảnh giải trí hắn chính là lão bản. Muốn để ai chụp còn không phải chuyện một câu nói. Phương cảnh lắc đầu cười khẽ. Kỳ thật cũng không phải ta độc đoán. Rất nhiều chuyện đều cần đại gia thương lượng. Chúng ta tôn chỉ là chỉ tuyển đối với không chọn quý. Chỉ cần nhân vật thích hợp. Bất kể có phải hay không là người của công ty chúng ta ta đều mời. Bây giờ lập tức đóng máy lão cỡ môn nam chính Trần Vĩ Đình Nữ chính triệu lệ ảnh Bọn họ đều không phải chúng ta công ty Luôn nhìn chằm chằm trước mắt một mẫu ba phần đất Công ty là phát triển không dài Theo thập niên 90 bắt đầu truyền hình điện ảnh công ty vẫn luôn là phủng người trong nhà Kỳ thật như vậy phát triển hại lớn hơn lợi Chi phí là tiết kiệm Nhưng đường đi không dài Không phải mỗi người đều thích hợp hết thầy nhân vật Một bộ kịch hơi một tí đầu tư hơn út thua lỗ nói chính là út sấp Lại lớn công ty cũng gánh không được mấy lần Hậu thế ánh nắng giữa chưa có thể làm ngành nghề long đầu Rất lớn nguyên nhân cũng bởi vì bọn họ giải tán nghệ nhân bộ Mỗi lần chụp thử hí đều mặt hướng ngành giải trí hết thầy diễn viên Tìm thích hợp nhất người Nhìn về phía trương quân mật Phương Cảnh tiếp tục nói Đây là một bộ võ hiệp kịch. Nếu như xác định biểu diễn nói khẳng định phải trước tiên đến đoàn làm phim luyện võ. Ngươi có thể ăn này phần khổ sao trương quân mật còn chưa mở miệng. Hàn Tuyết liền cười nói. Nàng con run cũng dám ăn. Thì sợ gì khổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta có thể. Trương quân mật trọng trọng gật đầu. Phương Cảnh. Ngươi nhìn ta có thể hay không tại các ngươi đoàn làm phim biểu diễn nhân vật bạc kính đình thành khẩn nói. Ta cũng rất xẻ. Ngươi phương cảnh quan sát tỉ mỉ. Ngươi diễn hiện đại kịch vẫn được. Cổ trang hóa trang kém chút. Sang năm chục đô thị kịch tìm ngươi. bà kính đình sắc mặt u ám, hiện lên vài tia thất vọng. Nam cảnh giải trí tay bên trong hiện tại chính là không bao giờ thiếu bản quyền. Chỉ cần phương cảnh nguyện ý. Trong đoạn thời gian liền có thể cải biên ra một nhóm kịch bản Trong đó không thiếu đô thị kịch Tài chính đúng chỗ Muốn chụp nói tùy thời đều có thể Nhưng cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước một đi bước chân bước đến lớn rồi dễ dàng sắc chứng Trương Vĩ nói Phương Cảnh Ngươi không phải âm nhạc người sao mỗi ngày chuẩn bị chụp phim truyền hình làm diễn viên Không ra ca sao ngắn ngủi vài phút bên trong phương cảnh nhân vật đại biến. Đại gia nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Đặc biệt là mấy nữ hài. Nhìn hắn tựa như là kim cương vương lão ngũ. Tuổi nhỏ nhiều tiền làm số lượng không nhiều nam sinh. Trương Vĩ cảm giác chính mình bị vắng vẻ. Có điểm đáp không đi vào. Vẫn là nói âm nhạc chuyện tốt hơn một chút. Ca vẫn là muốn hát. Chỉ bất quá bây giờ bận không qua nổi, thời gian không đủ, xem cơ hội đi. Vậy ngươi còn bắt đầu diễn sướng hội gia an bơn sao rất nhiều mê ca nhạc đều chờ đợi đâu. Cách này khó mà nói, tương lai khẳng định sẽ có, nhưng bây giờ khẳng định là không có. Phương cảnh ngược lại là nghĩ tới ngày nào rời khỏi vòng âm nhạc thời điểm làm một trận miễn phí buổi hóa nhạc. Chỉ bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc. Ngày thứ hai bình minh. Sáng sớm đoàn làm phim liền cho mỗi cái phân phát kem đánh răng bàn trải đánh răng cùng khăn mặt chậu rửa mặt. Thấu xong khẩu sau đại gia bắt đầu lên đường. Không có nồng hậu dày đặc phấn lót. Phương cảnh phát hiện mấy cái nữ minh tinh màu da rõ ràng kém rất nhiều. Có mắt túi mắt quần thâm. Bờ môi cũng không giống ngày hôm qua A Hồng Nhuận. Thế nào có phải hay không hối hận tìm ta làm nữ chính chương quân mật vuốt vuốt tóc cười nói đây cũng không phải nữ thần nha tháo trang không đều là như vậy vừa dứt lời mấy đạo ánh mắt đánh tới phương cảnh không rét mà run vội vàng đổi giọng vẫn là đồng dạng xinh đẹp các ngươi ngũ quan tinh xảo nội tình tốt không hóa trang thời điểm kỳ thật càng xinh đẹp phương cảnh hạ quyết tâm về sau tìm lão bà kết hôn trước nhất định phải mang nàng đi du lịch chuyến lặn nhìn xem tháo trang sức sau là dạng gì cũng đừng nhất thất thúc thành thiên cổ hận. Treo đèo lội suối, beo mang theo bọn họ này đổi người tới một chỗ sườn dốc thác nước. Cùng giống như hôm qua, vẫn là hai người một đội, lần này các ngươi muốn. Ba ba ba beo nói còn chưa nói xong liền bị trên thác nước lao xuống giải lụa màu trắng thêm thức ăn. Trở thành ướp súng. Các ngươi xuyên qua thác nước đến đỉnh núi, ta đi lên trước chờ các ngươi, phương cảnh một tổ tới trước. Nhìn bảy tám mươi độ sườn dốc Gần trăm mét thác nước. Trương Vĩ dây sợ. Đó căn bản làm không được a Quá dài. Bây giờ có thể không thể đi nghe đinh tai nhức ốc oanh minh. Bà kính đình sắc mặt trắng bệch Nếu như bị thác nước lao xuống sẽ có hay không nguy hiểm tính mạng chết ngược lại là không có chết. Nhiều nhất chịu bị thương. Phương cảnh chỉ vào núi bên trên nói. Có an toàn dây thừng. Đoàn làm phim sẽ không để cho chúng ta làm làm không được chuyện. Cũng sẽ không lên mặt cuộc sống gia đình mình nói đùa. Những đá này thời gian dài bị thác nước cỏ rửa đã trở nên rất giòn. Đại ra một hồi leo núi thời điểm cẩn thận một chút. Buộc lên an toàn dây thừng. Phương cảnh cùng hàn tuyết trước tiên đi lên. Sườn núi mặc dù rất dốc Nhưng có sợi dây trợ rút. Kỳ thật không đáng kể chút nào vấn đề hóc búa. Chỉ là hao phí thể lực mà thôi Hơn 10 phút sau Tuyết tỷ Ngươi ở phía trước mặt đi Ta đằng sau nâng ngươi Gặp được cao cớ một người tảng đá Phương cảnh thử một chút Hắn ngược lại là thượng phải đi Nhưng hàn tuyết không thể đi lên Tất đi có người ở phía dưới nâng Tốt Vậy ngươi cẩn thận một chút Hàn tuyết đỏ mặt Biến mất mặt bên trên bọt nước đi ở phía trước khom người Phía sau cái mông đối một cái nam sinh Cái tư thế này vẫn có chút xấu hổ Đây cũng là nàng trước đó đi thẳng đằng sau nguyên nhân Trước giấm ta trên đùi Phương cảnh trầm xuống Làm hàn tuyết ở phía trên trầm một chút Đúng Bắt lấy sợi dây Nắm vững Chân đạp bả vai ta ta đưa ngươi đi lên Nghe phương cảnh lời nói Hàn tuyết mặt bên trên đỏ lên quay đầu trông thấy hắn đau đến nghe răng trợn mắt, trong lòng một hồi áy náy. Đây là hài tử, nghĩ lung tung là chính mình a đại gia cũng chỉ mặt vùng núi dày. Dưới chân dấm ở trên người rất đau, chắc hẳn hiện tại phương cảnh khẳng định không dễ chịu. Đem Hàn Tuyết đưa lên. Phương cảnh sờ bả vai hoạt động một chút, hơn 90 cân dấm trên bả vai. Đế sày cùng tảng đá khối, cấn đến đau nhức. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 276 địa ngục mũ giáp cám ơn quân di gen 6 mười quá mệt mỏi. Không còn khí lực. Nếu không nghỉ ngơi chút đi có thể. Lần này đổi lấy ngươi ở phía trên. Điểm tâm nhỏ. Chớ lộn xộn Thác nước dòng nước quá lớn. Cho dù là phương cảnh cách tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử đều có điểm gánh không được. Leo đến 2 phần 3 thời điểm le lưới thở mạnh. Hàn tuyết bắt lấy bên thác nước thượng một khối đá, cũng mặc kệ dòng nước lớn không lớn trực tiếp đặt mông ngồi lên. Hai người là tổ thứ nhất. Người phía sau cũng bắt đầu lên đường. Học hàn tuyết sáng vẻ. Phương cảnh tìm được bên cạnh thác nước một bên bùi cỏ ngồi xuống. Còn tốt bọn họ quần áo cùng quần đều là chống nước, không phải như vậy nhiều nước xuyên qua đi quả thực không nên quá thoải mái. Phương cảnh, ngươi cảm giác thế nào cái mông băng lạnh buốt lạnh. Không phải hỏi ngươi cái này hàn tuyết sở khóc sở cười. Hỏi ngươi có mệt hay không vấn được trước kia không ít hơn núi. Trình độ này không làm khó được ta. Vừa mới cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ ta khả năng đều bị lũ lụt lao xuống đi. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Khí lực không nhỏ. Không có việc gì. Chút lòng thành. Trên người không phải có an toàn dây thừng sao? Rơi không đi xuống. Cũng chính là nhìn dọa người. Kỳ thật thực an toàn. Hàn Tuyết nói chính là vài phút trước. Nàng không dưới tâm một chân đạp không trượt xuống đến. May mắn bị đằng sau phương cảnh đứng vững chuyện. Hơn 90 cân thịt lăn xuống đến. Phương cảnh cũng thiếu chút không có đứng vững cùng nhau xuống. May mắn có tiết một tổ chuẩn bị an toàn dây thừng. Sắc trời lên cao Thời gian chậm rãi qua đi Đằng sau bà kính đình mấy người cũng bắt đầu tiếp cận bọn họ nghỉ ngơi tốt hai người lần nữa lên đường Không được, ta thật không được, ngươi đi trước đi Không có việc gì, ta cùng ngươi, chúc ta trước nghỉ ngơi một hồi Khôi phục hảo thể lực lại nói Thác nước một phần ba nơi Trương Vĩ sắc mặt trắng bệch, Mặt ủ mày trao ngồi trong nước Trương quân mật lôi kéo hắn trong tay sởi dây Ý đồ giúp hắn một tay Nhưng căn bản kéo không nhúc nhích Cuối cùng chỉ có thể bồi tiếp cùng nhau nghỉ ngơi Ta muốn về nhà Quá mệt mỏi Ngươi biết à Ta nhưng thật ra là bị lừa đến Cùng phương cảnh đồng dạng Trước đó bọn họ nói cho ta đây là du lịch tiết mục Bằng không bằng vào ta cách này lười trình độ căn bản cũng sẽ không đến Ngồi trong nước trương vĩ một hồi phàn nàn Không có việc gì Tới đều tới Người xem phương cảnh hắn không phải cũng đồng dạng tại kiên trì không giống nhau à hắn tuổi trẻ Thể lực tốt Trước kia cũng làm không ít việc nhà nông Điểm ấy khổ với hắn mà nói quả thực chính là chút lòng thành Ta đều thật nhiều năm không có như vậy lớn lượng vận động Thác nước đỉnh núi Nhìn phương cảnh bọn họ nhóm đầu tiên đi lên gần trong gang tấp beo vươn tay kéo bọn hắn một cái Phi thường tốt, các ngươi thực kiên cường Cuối cùng là đến đỉnh núi, hàn tuyết nới lòng mấy hơi thở nhân viên công tác cho Nàng lấy ra một bình nước, nàng không uống, đưa cho phương cảnh Vừa mới ở phía dưới thời điểm mệt mỏi không được Đã vùng trộm uống qua mấy ngụm thác nước nước Hiện tại cái kia còn uống đến xuống Cám ơn uống một hớp rơi một nửa. Còn lại một nửa phương cảnh cầm ở trong tay. Không chừng cái gì thời điểm còn dùng đến. Trương Vĩ. Đứng dậy ngươi là nhất bổng Nữ nhân đều hành ngươi vì cái gì không được giữa sườn núi. Trương Vĩ vô lại ung thư lại phạm vào. Trong miệng niệm niệm lại nhảy. Ngồi xuống chính là 7-8 phút. Trương quân mật đều sắp bị hắn bước điên. Đợi mười mấy phút. Thấy hắn vẫn là bất động. beo bắt lấy sợi dây. Nhảy mấy cái xuống. Toàn bộ hành trình không cần an toàn dây thừng. Liền lôi bò tại beo trợ giúp hạ. Sau 20 phút trương vĩ cuối cùng là đi lên. Vừa lên đến liền cá chết bày trên mặt đất. Đồng cũng không muốn động. Người chủ trì tưởng xương kiếm đều âm thầm lắc đầu. Nhìn có chút không đi xuống. Mặc dù hắn vừa mới không có tham gia leo lên thác nước. Nhưng là chủ bắt người cùng an toàn viên một trong Hôm qua hắn cùng tiết một tổ nhân viên công tác liền đã thử qua mấy lần Bò thác nước độ khó không phải thực cao Tăng thêm lại có an toàn dây thừng Kỳ thật chỉ cần ý chí lực cường một chút cũng có thể lên tới Thể lực không tốt có thể lý giải Nửa đường là có thể nghỉ ngơi Mặc kể bao nhiêu thời gian Bò lên là được Thái độ mới là mấu chốt Nhưng trương vĩ quá tiêu cực trông thấy nhất điểm điểm khó khăn liền ai thanh oán khí đều không có nếm thử liền nghĩ từ bỏ. Nhìn qua đám người. beo cười nói. Các ngươi hôm nay biểu hiện ta rất hài lòng. Mặc dù thời gian dài chút. Nhưng đại gia vẫn là tất cả lên. Hiện tại các ngươi tuyển ra một cách biểu hiện kém cỏi nhất ra tới. Ta đem cho hắn trừng phạt. Không sao chọn ai cũng có thể đây là tài trợ giúp hắn. Đoàn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Bạch Kính Đình chỉ vào Trương Vĩ nói. Trương Lão Sư. Đã có chừng phạt. Chọn nữ hài tử khẳng định không thích hợp. Ta liền chọn ngươi. Ta đây chọn Phương Cảnh đi. Trương Vĩ cười nói. Sau đó Phương Cảnh lại chọn ngươi. Cho dù có trừng phạt cũng là rơi xuống chúng ta ba đầu bên trên. Có thể này thực công bằng. Phương Cảnh gật đầu tay chỉ Bạch Kính Đình. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất tốt, rất có phong độ thân sĩ Beo sắc mặt nghiêm túc con mắt nhìn về phía Hàn Tuyết Ta cảm thấy hôm nay biểu hiện kém cỏi nhất chính là ngươi A đám người mộng Hàn Tuyết cùng phương cảnh cùng nhau bò thác nước là nhất mau lên đây Nàng cũng vẫn luôn thực cố gắng không có cản trở Trương Vĩ đều không có chọn Như thế nào cũng không tới phiên nàng nha Beo tiếp tục nói Ngươi hôm qua biểu hiện làm rất tồi tệ Nếu như chúng ta thật là tại giá ngoại Ngươi khả năng sống không quá 3 ngày Ta nhiệm vụ là huấn luyện các ngươi Để các ngươi về sau liền xem như Lưu Lạc Sơn Lâm cũng có sống sót bản lãnh Cho nên ta muốn trừng phạt ngươi kế tiếp ta sẽ làm cho ngươi xem một chút cái gì là địa ngục mố giáp Theo nhân viên công tác tay bên trong tiếp nhận một cái hộp beo mở ra Bên trong tất cả đều là đủ mọi màu sắc. Mật mật ma ma côn trùng. Nói ít mấy trăm điều. Hiện tại ta cho ngươi làm mẫu một chút. Đem côn trùng rót vào nón an toàn. Mèo trực tiếp đắp lên đầu bên trên. Trong miệng nói. Một hồi ngươi cần hướng ta như vậy kiên trì 20 giây. Nằm thảo phương cảnh thấy tê cả ra đầu. Toàn thân đều là da gà ngật đáp. Mấy nữ sinh chay lại mắt trực tiếp không dám nhìn. Lão beo ngưu bút tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đây là người có thể làm được đến chuyện sao ta không muốn ta không muốn. Tiết mục này ta không ghi lại hàn tuyết hút mắt đỏ bừng. Chạy đến một bên. Trương quân mật cùng ngô thiến đi qua an ủi. Vì mấy trăm vạn cát xây lại muốn ăn côn trùng lại muốn đem như vậy gây tẩm đồ vật phóng đầu bên trên. Chính là một lần lại một lần đổi mới điểm mấu chốt nếu không phương cảnh ngươi thay nàng a trương vĩ đề nghị hai người các ngươi là đồng đội hẳn là giúp đỡ lẫn nhau năm thảo này mẹ nó nói chính là tiếng người sao phương cảnh trắng trương vĩ một chút ngươi như thế nào không thay ta cũng sợ hãi a trương vĩ vừa mới nói xong trương quân mật đợi người bảy tám ánh mắt đều nhìn chăm chăm phương cảnh khiến cho hắn cưới hổ khó xuống nhân gia nữ sinh sợ hãi rất bình thường Nhưng so sánh dưới nam sinh gan lớn một chút. Hơn nữa đoạn đường này đi tới phương cảnh bưu hán bọn họ là gặp qua. Cùng bối ra so ra cũng là không sợ nhiều làm. Côn trùng phóng đầu bên trên đối với phương cảnh tới nói hẳn là chút lòng thành. Ta vẫn chỉ là hài tử a vẫn là ta tới đi. Thấy phương cảnh nước mắt đều nhanh xuống tới, hàn tuyết mắt đỏ đi bộ tới. Đại tỷ Ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông phương cảnh cảm động đến rơi nước mắt. Đem quần áo khóa kéo khép lại, khăn hoàng cổ mang tốt, một hồi đừng để côn trùng tiến vào quần áo. Hai nữ sinh hỗ trợ chỉnh lý quần áo. Hàn tuyết đem đầu tóc dinh lên. Nhìn mật mật ma ma côn trùng chính là một hồi tim đập nhanh. Chuẩn bị xong chưa bắt đầu hàn tuyết nhắm mắt lại. những vai. Mũ sáp vừa lên đến nàng liền cảm giác tê cả ra đầu. Toàn thân không được tự nhiên. Phản phất là chưa đủ nghiền. beo đặt tải trên mũ giáp tay còn vạn vẹo ốn éo. Trong miệng khặt khặt cười. Rất sống cách đại ma vương. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 277 các ngươi tiết mục này muốn hỏa thượng cảm ơn ơn di gen 7 Mời nhìn hàn tuyết sáng vẻ. Phương cảnh nghĩ đến khi còn nhỏ tại bờ sông bơi lội. Một cái tiểu đồng bọn vào nước bên trong. Vốn dĩ muốn lặn xuống bờ bên kia Ai biết phương hướng lịch Không cần thận tiến vào trong bụi cỏ Ngẩn đầu thời điểm đầu bên trên đỉnh lấy một tổ sắn Tiểu đồng bọn khóc đến là hoa hoa kêu to Lập tức trong sông người nháy mắt bên trong không còn Một đám chạy so với ai khác đều nhanh Chàng diện kia hắn đời này cũng sẽ không quên Rất tốt thực dũng cảm, Beo cười to đem đầu nón chủ bắt lấy tới Đã sớm khóc đến lê hoa đái vũ Hàn Tuyết nhanh lên đưa tay đem đầu thượng côn trùng trục sạch sẽ. Trong đó có không ít đã chết. Dòng máu màu xanh lục dính tải trên tóc. Cho ngươi nước trôi một chút phương cảnh đem uống còn lại nửa bình nước cho Hàn Tuyết. Lúc này không hoàn được bẩn không bẩn. Hàn Tuyết cầm liền hướng đầu bên trên ngược lại. Đầu bên trên nhão dính dính cảm giác thật sự là quá tệ. Trương Vĩ một bên may mắn. May mắn không phải hắn Tắm xong đầu vẫn là không thoải mái Hàn tuyết dứt khoát chạy đến phía dưới thác nước vọt lên một chút mới tốt điểm Nghỉ ngơi tốt chúng ta liền tiếp tục lên đường đi Một hồi còn muốn bắt giữ các ngươi bữa tối Mang theo đám người tiếp tục tiến lên Lần này đang đi đường đại gia lời nói cũng không có trước đó như vậy nhiều Một đám trầm mặt ít nói Bầu không khí tương đương quạnh quẽ tìm được một chỗ khe núi, beo đem bọn hắn lưu tại tại chỗ, chỉ là mang theo phương cảnh cùng Hàn Tuyết hướng mặt trước đi. Các ngươi nhiệm vụ chính là đi vào bên trong bắt đêm nay đồ ăn. Chỉ vào một chỗ lờ mờ tiểu cống sánh beo nói. Cao hơn một mét câu, phương cảnh nhảy xuống quay đầu nắm Hàn Tuyết đem nàng ôm xuống tới. Trong này là cái gì nhìn tối như mực lỗ nhỏ, Hàn Tuyết sợ hãi. Cửa đồng còn không có cao cỡ nửa người Cùng cống thoát nước Muốn đi vào nói nhất định phải khom người mới được Nhìn cửa đồng phía trên lưới cùng cỏ dại Phương cảnh lắc đầu Không có việc gì Tiết mục tổ lâm thời đáp Đưa đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua Tối như mực không nhìn rõ thứ gì Chỉ nghe thấy ngẫu nhiên chi chi tiếng kêu Là chuột hàn tuyết nháy mắt bên trong liền nghe được Làm ta đi trước Cái này ta không sợ Mang hảo thủ bộ Xác định trên người sẽ không có gặp làm chuột chui vào Hàn tuyết xoay người tiến lên Phương cảnh ở phía sau cầm trang cá lọt lưới chuẩn bị chứa đồ vật Chi chi hít nhất đốn chuột bạch thượng nhảy xuống vọt Hàn tuyết trái tim phanh phanh nhảy Vào tay bắt lấy một cái Nhục cảm mười phần Có điểm buồn nôn Đừng lo lắng Đây là nhân công chăn nuôi Không có độc giá ngoại chuột căn bản không phải hình dáng này Phương cảnh một chút liền nhận ra. Trước kia trong nhà cũng có chuột. Phần lớn màu nâu cùng màu xám. Màu trắng rất ít gặp. Huống chi như vậy một tổ. Năm thảo chính bắt giữ. Phương cảnh một tiếng kinh hô. Cửa nồng rất thấp. Hắn vóc sáng cơ hồ đều là trực tiếp ngồi sồm. Phía trước chạy trốn chuột hướng hắn dưới hông chạy. Vừa mới mệnh căn tử thượng bị va vào một phát. Phương cảnh lòng còn sợ hãi. Ngàn vạn cũng đừng cho hắn đến một ngủm Người thế nào hàn tuyết quay đầu quan tâm hỏi Không có việc gì Không sai biệt lắm được rồi Chúng ta đi ra ngoài trước đi Quá nhiều nói buổi tối ăn không hết Nhìn một chút lọt lưới bên trong đã có 6 7 con nhảy nhót tưng bừng chuột Phương cảnh trước tiên rút lui Hắn cũng không có quên beo nói đây là bữa tối Cái đồ chơi này vẫn là ăn ít một chút Trừ phi là chút chuột Không phải này đó háo tử cảm giác rất kém còi Thịt là toan Khó ăn đến một nhóm Phương cảnh chính mình chưa ăn qua Nhưng hắn trước kia nghe lão nhân trong thôn nói qua Những năm 60-70 bị bỏ đói Thời điểm trong nhà có thể ăn đều ăn Gà vịt thịt cá Mèo chó chuột Rau dại Cỏ dại Vỏ cây Đất sét trắng Phàm là có thể vào bụng đều ăn Hai người lui ra ngoài, beo đem bọn họ gọi vào một bên, người phía sau tiếp tục bên trên. A a chuột, ta không dám cầm, ngươi đến bắt, má ơi, tiết mục này tổ quá tạo nghiệp. Mới vừa chui vào trương vĩ liền chạy ra khỏi đến. Lưu lại trương quân mật một người ở bên trong. beo nhảy xuống trong ránh lại đem hắn tránh trở về. Trạng vạng tối, nam sinh chi lều vải, nữ sinh đi nhặt của nhóm lửa. Thật cách đồ chơi này đánh chết ta cũng không ăn, ta tình nguyện bị đói. Ta cũng không ăn chuột thật là buồn nôn, ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là nó. Quân mật ăn sao ta không biết, xem tình huống đi. Đại gia một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm. Quay phim mở ra. Beo cùng tưởng xương kiếm không biết đi đâu. Người không tại. Hơn 10 phút về sau, một người mặc miêu tộc trang phục hán tử chọn đòn gánh. Phía trên mang theo mấy con chúc chuột tới. Đại ca, đây chính là chúng ta bữa tối sao chương vĩ chạy lên đến hỏi. Phần trăm an phần trăm đại hán mới mở miệng chương vĩ. Liền mộng, hoàn toàn nghe không hiểu quay đầu hướng phương cảnh xin giúp đỡ. Đừng nhìn ta, ta cũng nghe không hiểu. Tiếng Hoa nói bác đại tinh thâm. Mười giọng khác biệt âm. Một cái huyện đều có mấy loại tiếng địa phương ngữ. Miêu ngữ cũng sống như vậy. Đen mầm bạch mầm các loại mầm còn nhiều Nói lời cũng không giống nhau Phương cảnh từ nhỏ sinh hoạt hoàng lính thôn nói cũng không phải là miêu ngữ Chỉ là sơ trung thời điểm lớp học có phương diện này đồng học Bất quá khi đó tất cả mọi người là nói tiếng Hán Ngôn ngữ không thông Đám người không có cách Chỉ có thể dùng thủ thế khoa tay sao Nửa ngày mới biết được bọn họ buổi tối không cần ăn chuột bạch À quá tốt rồi, rốt cuộc không cần ăn vậy cái kia buồn nôn đồ vật Xem ra là chúng ta phản kháng khởi hiệu quả đại gia cố lên Nửa giờ sau Nhất đốn thơm ngào ngạt trúc chuột đã nướng chín Bắt đầu nữ sinh còn không dám ăn Đằng sau ăn một miếng nhỏ liền dừng lại Kém chút không có đem ngón tay đầu đều thêm sạc sẽ Hai ngày sau đại gia trải qua ăn bỏ cạp Ăn trùng cầu Leo núi sườn đồi Ếp xanh đồng mắt ếp xanh đội ngũ bên trong ngoại trừ phương cảnh cùng trương quân mật những người khác phạm sai lầm bị trừng phạt qua nửa đường trương vĩ nhiều lần đưa ra thôi hy chấp cuối cùng tại đại gia khuyên bảo hạ cũng chậm chậm kiên trì nổi beo có một cách hào thói quen mỗi lần trừng phạt người trước hắn đều sẽ đem cái này trừng phạt tự mình làm một lần điểm ấy phương cảnh thực thường thức Buổi tối thiên địa bên trong im ắng, ánh sao đầy trời trong núi rừng chỉ có ve kêu cùng trận trận chim gọi. Ba ba ba các vị chúc mừng các ngươi một lần lại một lần hoàn thành bản thân khiêu chiến. beo vỗ tay gây nên lực chú ý, ngày mai là ngày cuối cùng, cũng là ly biệt thời điểm. Ngày cuối cùng. Đến nơi đến trốn. Chúng ta còn có cái cuối cùng nhiệm vụ. Các ngươi muốn biết là cái gì không ngày mai nói cho các ngươi biết. Hiện tại đại gia phải làm chính là uống nhiều nước buổi tối không muốn lên nhà vệ sinh, không muốn tùy ý tiểu tiện. Không biết vì cái gì. Phương cảnh trong lòng máy động. Có loại dự cảm không tốt. Bình thường cuối cùng đều là đại bốt. Ngày mai hẳn là sẽ không nhẹ nhõm Có lẽ càng thêm gian nan mới đúng. Đã không còn côn trùng cùng chuột, nhân viên công tác bưng tới gà rán bia Coca Cola Mỹ thực cung cấp đại gia hưởng dụng. Cơm nước no nê, đám người ngủ, mỹ mỹ ngủ một giấc đến 9 giờ sáng nhiều. Đeo túi đeo lưng. Đại gia căn cứ tiết một tổ an bài đi vào một chỗ rộng lượng nham thạch sơn động. Bên trong bày đầy đủ loại hình trái tim ngọn nến. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Beo cười xuất hiện. Hôm nay là đội ngũ bên trong ngô thiến sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Quay đầu nhìn về phía tưởng sương kiếm. Beo tiếp tục nói. Không chỉ là ngươi. Ngày mai cũng là chúng ta tưởng giáo sư sinh nhật. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 278 các ngươi tiết mục này muốn hỏa hạ cám ơn ơn di gen 80 phương cảnh đời người đang chuẩn bị hát sinh nhật ca đâu rồi. Beo ngắt lời nói. trước không nên cao hứng quá sớm. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu. Hiện tại lấy ra các ngươi trên người cách bình. Đem chính mình nước tiểu đặt vào. Sau 15 phút nhân viên công tác tới thu. Đoàn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Hàn Tuyết nhíu mày. Mở miệng nói. Sẽ không là muốn uống nước tiểu A không có khả năng. Đánh chết ta cũng không uống. Trương Vĩ mở miệng. Nếu như là thật ta cũng không uống Trương Quân mật liều mạng lắc đầu. Phương cảnh ngươi đây khẳng định không uống à. cái đồ chơi này ai uống đến xuống sáu người nhất trí quyết định không uống. Bất quá bây giờ còn không biết có phải thật vậy hay không muốn uống. Trước lúc này đại gia muốn thả nước đem cái bình đổ đầy. Phương cảnh chính là dùng giữ ấm ly trang nửa chén buổi sáng mới vừa buông lỏng qua thật sự là chen không ra. Trương lão sư, ngươi này nhan sắc có điểm hoàng A trông thấy trương vĩ trong bình nhan sắc, phương cảnh cười. Trương Vĩ là dùng băng hồng trà cách bình trang. Theo ở bề ngoài xem cùng băng hồng trà giống nhau như đúc. Không biết còn tưởng rằng đây là mới vừa mua. Đám người lục tục ra tới. Nhìn Trương Vĩ nhan sắc. Tất cả mọi người buồn cười. Hàn Tuyết cười đến không thẳng nổi eo. Trương Lão Sư. Người đây là bị cảm sao Trương Vĩ xấu hổ. Hai ngày nay có điểm phát hỏa người này sợ là kết sỏi. Trương Quân Mật cười xử tại Hàn Tuyết bả vai bên trên. Đến phía trước đã có làm hay không kiểm tra sức khỏe có nhưng Y Sinh nói là khỏe mạnh. Được rồi, các nàng đùa người đây Phương Cảnh nhìn về phía Trương Quân Mật cách bình cười nói. Quân tỷ phân lượng cũng không ít a. Như vậy một bình lớn. Một hồi muốn uống nói không có lời. Phi ta mới không uống đâu trương quân mật đỏ mặt đem cái bình giấu sau lưng. Từng người phát một cây bút, viết lên chính mình tên sau áp vào cái bình bên trên thống nhất sao cho nhân viên công tác. Trương lão sư, ngươi kia cá biệt viết sai cầm nhầm rất nguy hiểm. Ha ha ha ha nhân viên công tác lấy đi cái bình. Đám người bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỉ cần cuối cùng mấy giờ muốn đi. Đột nhiên còn có chút không nỡ. Cùng nhau ăn côn trùng. Cùng nhau treo dây thừng. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Dưới loại tình huống này thu hoạt hữu nhị là trong đại thành thì rất khó gặp được. Mặc dù chỉ cần mấy ngày thời gian, nhưng phương cảnh cảm giác cùng đám người này phản phất nhận biết thật lâu đồng dạng. Sau một tiếng beo trở về, sau lưng nhân viên công tác cầm trong tay mấy cái viết tên cái bình trương vĩ sắc mặt trắng bệnh. Cái cuối cùng nhiệm vụ... Vi vọng các ngươi không nên để lại hạ tiếc núi Tiết một truyền ra Người xem nhìn thấy đều là các ngươi dũng cảm Nước tiểu bên trong chứa phong phú năng lượng Tại đói khát tình huống hạ có thể giải quyết đoạn thời gian thiếu nước vấn đề beo nói đến đây Phương cảnh đợi người đâu còn không rõ là cái gì tình huống Đây là muốn uống nước tiểu Cho các ngươi nói một cách chân thực chuyện xưa Có mấy người tại ra biển thời điểm thuyền bị sóng lớn đổ nhào Bọn họ phiêu lưu ở trên biển ba ngày Không có đồ ăn Cuối cùng chính là dựa vào uống nước tiểu mới kiên trì đến đội cứu viện đến Nhìn một chút đám người beo cười nói Đây là các ngươi lữ hành Tiết mục tổ cùng ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì Nguyện ý uống liền uống Không nguyện ý ta tuyệt không miễn cưỡng Chỉ là hy vọng về sau các ngươi sẽ không tiếc núi. Mỗi lần để các ngươi làm bất cứ chuyện gì thời điểm ta đều sẽ trước đó làm một lần làm mẫu lần này cũng không ngoại lệ. Chuyển cái thân đi, đưa lưng về phía đại gia, beo kéo ra khóa kéo tại chỗ nhường tiếp vàng cam cam nửa chén trà. Chúc các ngươi lứa đồ vui sướng cũng chúc ngô thiến sinh nhật vui vẻ ủng ủng nâng chung trà lên. beo ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phun trương vĩ thấy trong giả giày lăn lộn, ngồi xổm trên mặt đất nôn khan. Quá mẹ nó buồn nôn. Như thế nào sẽ có loại này người ngưu búc phương cảnh liếu lưới. Quay đầu đối ca mê ra nói. Các ngươi này phá tiết một muốn hỏa. Phúc một ngụm nhổ ra trong miệng bọt biển. beo vỗ mạnh vào mồm kế tiếp đến các ngươi. Theo nhân viên công tác tiếp nhận cái chén. beo nói cái chén này là của ai ta? Ta bạch kính đình nhấc tay. Cầm đi cái này đâu ta hàn tuyết tiếp nhận cái chén. Ồ như thế nào trở nên nhiều hơn. Đến phương cảnh thời điểm hắn phát hiện ly bên trong lượng biến nhiều. Sắc mặt đại biến. Này mẹ nó sẽ không là nhìn hắn quá ít. Đem người khác vân đến đây đi ta cũng nhiều trương vĩ siêu mặt. Dương lên tay bên trong 500 mơ. Lơ. Chàn đầy băng hồng trà cách bình. Nguyên bản hắn cái kia là 8 phần đầy. Hiện tại toàn mãn. Con mắt nhìn về phía hàn tuyết các nàng. Phương Cảnh phát hiện mỗi người đều trở nên nhiều hơn, không chỉ là hắn một người. Sợ các ngươi không quen, ta nhiệt độ cao trừ độ qua. Beo chắp tay sau lưng nói, không chỉ có như thế, còn tăng thêm nước. Hôm nay là Ngô Thiến sinh nhật, liền theo ngươi bắt đầu đi. Hy vọng ngươi mở một cái hảo đầu. Mấy người ánh mắt toàn đặt tại Ngô Thiến trên người. Hàn Tuyết lắc đầu, không muốn uống. Đừng để ý đến hắn. Dựa vào cái gì muốn nghe hắn thiến thiến Đừng uống A Trương Vĩ khẩn cầu Ngươi quát một tiếng chúng ta đều phải cùng theo uống Không có cách nào tiết mục sẽ nói làm minh tinh uống cái đồ chơi này Hết thầy đều là tự nguyện Bọn họ nếu là đều không uống Nhân viên tông tác cũng không có khả năng vạch lên miệng rót hết Ngô thiến sắc mặt xoán suýt Nhìn một chút hàn tuyết đợi người Lại nhìn một chút beo Cố lên ngô thiến ngươi là nhất bổng, không nên để lại hạ tiếc núi. rời đi nơi này, các ngươi về sau cũng sẽ không tiếp tục có loại này khiêu chiến mình cơ hội. người đều là bị buộc ra tới, ai cũng yêu thích thoải mái dễ chịu an nhàn. nhưng có một ngày tai nạn buông xuống đầu bên trên mới bắt đầu đối mặt sẽ chế. phàm là đánh không chết ngươi đều sẽ khiến cho ngươi càng thêm cường đại ngậm miệng hàn tuyết chừng beo một chút. hít sâu hai cái. Ngô thiến bưng cái chén tới gần bên miệng trao mày, hai mắt nhắm lại, một ngụm thẳng uống. Lần hai để ly xuống thời điểm mắt bên trong đều là nước mắt. Tốt meo vỗ tay. Đều là vẻ tán thưởng. Ta lần đầu tiên uống thời điểm trực tiếp phun. Xó so ngươi ta còn mạnh hơn. Còn dũng cảm. Là kẻ hung hãn phương cảnh không đành lòng nhìn thẳng. Tiết mục này cách nào tìm đến nữ hài. Hắn như thế nào không biết trong vòng giải trí có như vậy số một mãnh nhân. Ngô Thiến là cái 90 sau So với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng tác phong làm việc cùng trương quân mật thật sự là có thể liều một trận. Hắn cách này đại nam tử mồ hôi nhìn đều mặc cảm. Tiểu bạc đến ngươi beo ánh mắt nhìn về phía bạc kính đình. Khích lệ nói. Đoạn đường này đi tới ngươi trưởng thành ta đều nhìn ở trong mắt. Không muốn để chính mình thất vọng Ngô thiến Tại nhìn ngươi đây làm không biết mệt Mèo từng cách từng cách mê hoạt Phương cảnh hoài nghi thằng nhãi này trước kia đã làm bán hàng đa cấp Tại lời khuyên của hắn hả? Không có hai phút đồng hồ bạc kính đình cũng làm Tuyết mắt trợn tròn Không phải đang nói mọi người cùng nhau không uống sao Lúc này mới bao lớn một hồi liền đi hay Bước chân rời về phía phương cảnh Hàn Tuyết giật giật ốm tay áo của hắn. Phương Cảnh. Đã nói không uống. Ngươi cũng đừng làm phản đồ. Yên tâm, ta chính là chết khát tại Sơn Động. Từ trên núi nhảy đi xuống chết đói ở đây cũng sẽ không uống. Nhớ ký ngươi lời nói bán tín bán nghi. Hàn Tuyết chậm rãi trở lại tại chỗ. Phương Cảnh là trong này nổi tiếng nhất một người. Nếu là liền hắn đều không uống. Những người khác không uống người xem cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng beo hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường ra bài. Bình thường đều là phương cảnh công kích dẫn đầu. Hôm nay lại là đi ngược lại con đường cũ. Làm ngô thiến cùng bạch đình dẫn đầu. Hàn tuyết chỉ hy vọng kế tiếp là phương cảnh như vậy hắn cự tuyệt về sau các nàng ba người còn lại cũng không cần uống. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 279 lão ca Người phát hỏa cám ơn quân di gen 910 phương cảnh nói hắn cũng không uống ngươi cũng đừng chịu mê hoạt đối trương quân mật bên tay Hàn tuyết nhỏ giọng nói trương quân mật trọng trọng gật đầu U Vinh quy Quỳ Mơ trương vĩ phía trước hai người đều uống Ngươi có muốn hay không trở thành đằng sau ghế tiếp Dũng sĩ đâu beo lần nữa mở ra tẩy não hình thức. Ta không muốn trương vĩ khoát tay. Hiện tại hắn trong lòng còn buồn nôn đâu rồi. Ngươi làm Phương Cảnh tới trước. Nếu là hắn dám uống ta liền uống. Đúng đúng đúng Phương Cảnh nếu là uống chúng ta liền uống. Hàn Tuyết cũng đi theo phụ họa. Xin lỗi, vật này thật sự là đột phá tâm ta lý cực hạn, làm không được phương cảnh lắc đầu. Nếu thật là không có cách nào nói ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ rõ ràng chính là một cái kiểm tra. Ta muốn beo ngươi cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì liền đến một a gặp được tuyệt cảnh thời điểm khó khăn rất nhiều. Chúng ta không thể bởi vì như vậy liền từng loại trước tiên nếm thử. Ăn côn trùng phương cảnh có thể lý giải. Vật kia mặc dù nhìn sợ hãi Kỳ thật đều là đoàn làm phim cố ý theo nuôi dưỡng thương tay bên trong mua. Thực vệ sinh. Khách sạn trong còn nổ thượng bàn đâu. Nhưng uống nước tiểu cách này hành động rõ ràng chính là đột phá tam quan. Người bình thường ai chịu nổi. Cũng không phải là đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Thế nào cũng phải thể nghiệm một cách lời nói. Vậy có phải hay không muốn đem người quan ải động bên trong đói mấy ngày. Ném mấy khối bốc mùi thịt heo đi vào Chờ đói đến không chịu được thời điểm đi nhặt được ăn phương cảnh Tin tưởng ta Ngươi nếu là uống nói tuyệt đối là trong lòng ngươi cực hạn một cái khiêu chiến Không muốn chính ngươi gặp được trứng mối đều ăn phun Cũng vô pháp nuốt xuống Nếu là ta cho ngươi mười mấy cái trứng muối, ngươi có thể ăn đi sao Trong lòng mỗi người năng lực chịu đựng không giống nhau Chính ngươi có thể làm được không có nghĩa là người khác có thể làm được. Trước đó tiết mục tổ cũng không có nói qua. Trên hiệp ước hẳn là cũng không nói không thể không uống. Ta cảm thấy mấy ngày nay lữ hành ta đã thu hoạt rất nhiều. Không kém một chén này đối với giang chiết truyền hình cách làm phương cảnh vô cùng phản cảm. Đó căn bản không phải cái gì khiêu chiến bản thân. Rõ ràng chính là không hạn cối sử dụng minh tinh soát gia tinh Tin tưởng Dương Ninh trước đó cũng không biết sẽ có uống nước tiểu cái này khâu, nếu là biết tuyệt đối sẽ không làm hắn đến. Mấy trăm vạn cát xây liền làm uống nước tiểu đoán chừng hàn tuyết các nàng sớm biết cho mấy ngàn vạn cũng sẽ không tới. Ta cảm thấy phương cảnh nói đến phi thường đúng hàn tuyết gật đầu. Nếu như là tại tuyệt cảnh tình huống hạ chúng ta sẽ uống. sinh mình hấp hối. Khi đó căn bản không quản được như vậy nhiều. Nhân loại bản năng tự mình so ngươi tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn Không cần đến kiểm tra Chúng ta sẽ không uống chương vĩ cùng chương quân mật cùng nhau phụ họa Có phương cảnh cùng hàn tuyết hai cách đại lão phía trước chống đỡ Bọn họ đi theo chính là Có thể Ta trước đó cũng đã nói Tuyệt đối sẽ không cứng cầu beo cười nói thực sán lạn đắc như vậy Ta tuyên bố lữ hành kết thúc Trước đó tiết mục tổ đúng là khuyên hắn Làm hắn tận lực làm các minh tinh đột phá bản thân Nhưng phương cảnh bọn họ rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng Cái này cũng chuyện không có cách nào khác Tại bèo trong nội tâm kỳ thật cũng là không quá đồng ý Loại kiểm tra này phương pháp u ô, ô ô nhìn phương cảnh bọn họ đều không uống Ngô Thiến lập tức cảm thấy chính mình rớt xuống hố Ôm hàn tuyết bả vai một hồi thúc thiết Trước đó nàng còn cảm thấy chính mình thực dũng cảm Hiện tại cảm thấy chính mình đặc biệt ngốc. Im đẹp liền không phải nghe beo mê hoặc Xem đi. Ta đều nói để ngươi không muốn uống. Ai bảo ngươi ý chí lực không kiên định. Còn có tiểu bạch cũng thế. Đã nói mọi người cùng nhau không uống. Ngươi thế mà làm phản đồ. Bạch kính đình ủy khuất. Ta cũng không muốn uống. beo một kích. Tăng thêm thiên vị đều uống. Ta cảm thấy không uống không tốt. Hiện tại cũng hối hận Lẫn nhau thêm bạn tốt lưu lại điện thoại Phương cảnh cùng trương quân mật các nàng phân biệt Về đến nhà nghỉ ngơi mấy ngày Thẳng đến lão cỡ môn bên kia diễn viên lục tục đóng máy Cần hắn bổ chụp mấy cái ống kính mới trở về hoành điếm Mấy ngày nay hàn tuyết buổi tối ngủ không được Mỗi đến nửa đêm liền nghĩ đến đầu bên trên đều là côn trùng bò tràng cảnh Mất ngủ thật nhiều ngày dựa vào uống thuốc mới khôi phục bình thường. Đã nói giá ngoại cầu sinh, không nghĩ tới làm thành như vậy. Tiếp một truyền ra. Bà Kính Đình đợi người căn bản không dám ra ngoài. Ít ủy bình luận một mảnh 666. Hiện tại hắn liền sợ người xem soát đến kỳ cuối cùng. Buổi chiều, hoành điếm. Phương Tổng ngưu Búc ngồi bên này tử thạch đem hắn mời đến ghế sofa bên trên, rót cho hắn một chén nước chuyện công tác không dịp, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi sinh bảo ngưu nhãn là cái gì cảm nhận, còn đem trong nhà vệ sinh kéo cách đuôi côn trùng một ngụm buồn bực, ta xem thời điểm tại dùng cơm, kém chút đều phun, bình thường không nhìn ra, ngươi thế nào còn có hung mãnh như vậy một mặt, cút đó không phải là nhà vệ sinh côn trùng nhân công nuôi dưỡng, cùng khách sạn trong ăn đồng dạng. Cao lòng trắng chứng ngươi con mắt này không muốn có thể quyên cho cần người. Vân vân vân ngài nói là là được tử thạch cười to. Dừng núi hoang vắng từ đâu ra nhân công trùng. Còn có con run. Tám thành ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ngươi còn có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm phương cảnh tức giận. Mấy ngày nay tiết một truyền ra. trêu chọc hắn người không phải một cái hai cái. Gặp mặt câu nói đầu tiên là nằm thảo. Có phải thật vậy hay không cảm giác thế nào ta không nói được rồi từ thạc ngăn chặn nổi tâm hiếu kỳ? Nghiêm mặt nói. Lão cỡ môn đã bắt đầu tiến vào hậu kỳ công tác. Chiếu lên cũng chính là đầu tháng sau chuyện. Tìm ngươi tới là muốn thương lượng một chút công việc quảng cáo làm thế nào ta chưa từng làm không hiểu. Hiện tại biết tìm ta rồi phương cảnh lườm hắn một cái. Làm biên tập sư trước tiên đem liên miên cắt ra tới lấy một bộ phận đặc sắc phim ngắn làm tuyên truyền phát ít rồi. Các diễn viên phát, Cách này xong như vậy đơn giản dĩ nhiên không phải ngươi liên hệ mấy nhà đài truyền hình, nhìn xem có thể hay không đi lên tuyên truyền. Tiêu ít tiền không sao. Ta bên này mua mấy cái hot sợ làm marketing hào cùng thủy quân từng cách bình đại phát lực mở rộng. Chúng ta là cùng A kỳ video hợp tác. Nếu là lão cỡ môn phát hỏa bọn họ cũng có thể kiếm càng nhiều tiền. Thông báo bên kia. Để cho bọn họ cho mấy cái trang đầu đề cử. Chỉ mới nghĩ kiếm tiền không xuất lực. Nào có loại chuyện tốt này từ thạch gật đầu. Đem phương cảnh nói toàn bộ ghi lại. Còn có cái gì muốn bổ sung không có nhìn qua gầy gò một vòng lớn từ thạch. Phương cảnh hào tâm nhắc nhở. Nhân lực có cùng lúc. Chúng ta không phải cái gì đều hiểu. Kỳ thật những việc này có thể giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Ngươi định một cách đại thể kim phút là được. Đừng như vậy mệt mỏi. Làm sao không nghĩ ai nhưng không có cách. Công ty hiện tại thiếu nhân thủ thiếu tiền. Ban tử quá nhỏ. Rất nhiều chuyện đều phải tự thân đi làm. Chờ lão cỡ môn truyền ra nhìn xem hiệu quả. Mặc kệ kiếm không kiếm ta đều dự định chiêu một nhóm người. Lão bản thật sự là quá mệt mỏi. Hai người ngồi hàn huyên một hồi. Phương Cảnh hỏi. Tiếu ngạo giang hồ kịch bản chuyện thế nào ngay tại biên tập bên trong. Còn có đoạn thời gian liền ốt. Muốn bắt đầu bố cảnh sao không kịp. Chờ mấy ngày ta đem đạo diễn tìm xong lại nói. Trong lòng hắn nhân tuyển là lục dương. Tú Xuân Đao đạo diễn. Đánh võ thiết kế ngưu đến một nhóm. Thời gian ngắn như vậy liền có thể dẫn xuất Tú Xuân Đao. Nếu tới đảo tiếu ngạo nói không thể tốt hơn Cũng không biết nhân ra có nguyện ý hay không đến hát xì phương Bắc Đang ở trong nhà ngủ ngon lục dương hát xì hơi một cái Chỉ thấy hắn tóc rối bời Vừa bức cũng thật lâu không có sửa chữa Trong nhà quần áo ném loạn Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 280 phòng phát sóng trực tiếp Tuyên truyền cảm ơn quân di gen Mười mười mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu Một bộ truyền hình điện ảnh kịch tuyên truyền như thế nào rất lớn trình độ quyết định phòng bán vé cùng thu xem thành tích. Có đạo diễn thậm chí tại tổng dự toán tài chính bên trong lấy ra một phần năm làm tuyên truyền. Tuyên truyền đúng chỗ không nhất định đắt khách. Nhưng không có tuyên truyền khẳng định không đắt khách. Đây là vô số lần thực tế ra tới chân lý. Phương cảnh tiếp tục tại hoành điểm bổ trục lão cửa môn mấy cái ống kính. Từ thạch bận trước bận sau tìm đài truyền hình tổng nghề tuyên truyền. Ba ngày sau Phương Cảnh trở lại ma đô đi vào phòng làm việc lại không phát hiện dương nịnh. Hắn cũng không có quên đi theo beo đi lữ hành chuyện. Còn phải tìm cách này kẻ cầm đầu tính sổ đâu đây chính là Phương Tổng A dám ăn con run ngoan nhân. Đâu chỉ đâu rồi. Người không có nhìn mới nhất báo trước A bọn họ còn uống nước tiểu như vậy trọng khẩu vị cũng không phải sao. Nghe nói còn có ba kíp Thấy phương cảnh vừa vào văn phòng Mấy cái mới tới nhân viên cuối đầu xì xào bàn tán Lão bản mới nhất tống nghệ bọn họ tự nhiên là quan chú Dù sao đây cũng là công tác một bộ phận Nhìn thấy tiết một bên trong phương cảnh ăn côn trùng Sinh bảo lưu nhãn một hệ liệt cử động Sáng hẳn mù bọn họ hợp kim titan hai mắt Cái gì là ba kíp này ngươi cũng đều không hiểu chính là ăn chuột Sống, bắt tay bên trong ghét kêu một tiếng, cắn vào miệng lại gọi tiếng thứ hai, nuốt bụng còn gọi tiếng thứ ba. Phun quá áp tâm, ngươi đừng nói nữa toàn bộ văn phòng đi dạo một vòng. Phương cảnh đều không tìm được người. Đối với ngô sai sai nói, biết nịnh tỉ đi đâu không buổi sáng vừa đi nói là đi công tác mấy ngày. Không biết làm gì. Trùng hợp như vậy Phương Cảnh không tin, lấy điện thoại di động ra đánh Dương Nịnh điện thoại. Ma đô một chỗ trung cư. Dương Nịnh mặt đầu ngủ nằm trong nhà ghế sofa bên trên xem TV. Nhìn thấy Phương Cảnh điện báo đằng một chút ngồi dậy. Đi theo beo đi lữ hành là vương Kim Hoa bên kia tiếp. Nàng phụ trách thẩm tra. Trước đó cũng không nói muốn như vậy trọng khẩu vị. Còn tưởng rằng là nhất đương du lịch tiết mục nghĩ đến làm phương cảnh buông lòng một chút liền ký thẳng đến tiết một truyền ra sau nàng mới biết được có bao nhiêu tạo nghiệp tham gia khách quý hoàn toàn bị giày vò đến không còn hình dáng mấy ngày nay nàng đều là nơm nớp lo sợ liền sợ phương cảnh tìm nàng phiền phức biết phương cảnh muốn trở về vừa sáng sớm xử lý xong sự tình liền về nhà trốn tránh Khu khu hắng giọng dương đình ra vẻ chấn định nói uy có chuyện gì không ta đang bận đâu ngươi bận biểu cái gì có chút việc tìm ngươi thương lượng. Lúc nào có thể trở về trước đó không phải đầu đại ngư hải đường nha. Như vậy nhiều tiền xuống luôn luôn nhìn thấy bọt nước. Ta thì sát một chút quay trục tiến độ cùng tài chính chi phí. Lúc nào trở về cũng nói không rõ ràng. Làm xong bên này ta còn phải đi yến kinh cho ngươi nói mấy cách đại diện sản phẩm. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi. Có chuyện tìm ngô dai dai. Không có việc gì nói liền treo tay ta đầu có điểm bận biểu uy uy nhìn trò chuyện kết thúc. Phương Cảnh tức đến nổ phổi. Cách này nữ nhân quá làm cho hắn nổi giận. Lão cửu môn biên tập lần lượt hoàn thành. Phối âm nhân viên cũng đúng chỗ. Ba ngày sau một đoạn báo trước mảnh liền ra tới. Tại làm việc trong phòng nhiều phiên oanh tạc hạ đổi lên ít ở ho sợt trước ba. Người xem không thấy được liên miên Nhưng này đoạn 2 phút đồng hồ báo trước liền rất hấp dẫn người ta triệu lệ ảnh cùng Trần Vĩ Đình chờ chủ yếu diễn viên cũng nhao nhao phát Một ngày 4-5 điều hoa rốt cuộc vừa ý chiếu đã sớm không kịp chờ đợi báo trước vẫn được Huyền nghi không khí cũng đúng chỗ Chính là hy vọng đừng chỉnh cùng đạo mộ bút ký đồng dạng Biến thành khoác lên linh dị tình yêu thần tượng kịch Nhìn thấy giám chế là tam thúc Diễn viên chính là phương cảnh đợi người ta an tâm. Bộ này kịch là chính bọn họ đầu tư. Không có cách khác nhà đầu tư chen chân. Tin tưởng sẽ không kém Thổ lộ Trần Vĩ Đình. Này thân quân trang rất đẹp trai liền xông cái này nhất định phải xem 10 năm trộm mộ sách mê. Cuối cùng duy trì một lần. Tam thúc. Đừng có lại làm đại gia thất vọng ma đô một nhà khách sạn. Nhìn từ thạch đưa tới văn án tư liệu. Phương cảnh nhớ mày. Chỉ có hai cái phóng viên thăm hỏi. Tống nghệ một cách đều không có tận lực từ thạch thở dài. Đại tống nghệ nhân ra trướng mắt chúng ta. Tiểu tuyên truyền con đường lại không có danh tiếng. Hai cái phóng viên thăm hỏi bên trong một cách vẫn là á kỳ video bên kia duy trì. Đúng rồi. Bọn họ cũng đáp ứng cho trang đầu đề cử. Từ hậu thiên bắt đầu trong vòng một tuần. Nếu như truyền ra hiệu quả tốt liền tiếp tục đẩy. Không tốt không bàn nữa. Cùng chúng ta gõ chữ viết đồng dạng. Xem thành tích nói chuyện. Một dạng cây rắm phương cảnh bật cười. Còn không phải bởi vì không có danh khí. Ngươi xem một chút những cái đó bà Kim Đại Thần. Coi như viết đến lại kém. Một đường điểm cường phong đầy còn không phải thượng tam giang. Nếu như chúng ta là công ty lớn. Chỉ sợ á kỳ video cũng không phải là thái độ này. Được rồi. Không nói cách này Ngươi nói tiểu tuyên truyền có nào ta sàng chọn một chút Có thể lên tận lực bên trên Châu chấu lại tiểu cũng là thịt Thuận tiện mang mang chương danh ăn cùng ứng hảo minh Dù sao cũng là nhà mình nhân viên Mượn cơ hội này để cho bọn họ nhiều lộ lộ mặt U Vinh Quy Quy Mơ Vất vả từ thạch gật đầu Đem mấy ngày nay nói tư liệu toàn bộ phát cho phương cảnh Không bao lâu phương cảnh sàng chọn ra tới 4 năm cái tống nghệ Đều là một ít tiểu con đường Đừng nói phương cảnh loại này một tuyến minh tinh Chính là tam tuyến minh tinh đều không nguyện đi Hắn đây là giúp trương danh ăn cùng ứng hảo minh gia tăng lộ ra ánh sáng Nghĩ thông suốt những này ngươi cũng là muốn đích thân đi Từ thạch nhếu mày Mặc dù cái bàn tiểu Nhưng ngươi nếu là không trình diện nhân ra khẳng định không muốn ứng hảo minh hai người bọn họ. Biết nhàn dối cũng là nhàn dối, đi đi không sao. Phương cảnh tiếp tục cúi đầu xem tư liệu. Thẳng đến một cái cá mập bình đài mời. Đây là cái gì tình huống làm ta đi chơi game sao ta không phải đem tuyên truyền thống nhất phát ra ngoài nha. Liên tiếp vào như vậy một tin tức. Bên kia nói cho ngươi đi nóng nhất phòng phát sóng trực tiếp cùng chủ bá cùng nhau trực tiếp. Quảng cáo thuận tiện ngươi đánh. Bất quá ta không có hồi phục, xem như uyển chuyển cử tuyệt, ngươi thân phận này đi phòng phát sóng trực tiếp quá thấp kém. Đầu năm nay trực tiếp ngành nghề không bị phần lớn người tiếp nhận, ba ngày hai đầu bị ngành tương quan điểm xanh. Nói đến chủ bá không phải chơi game chính là hạt giống kết nối. Mặc kệ nam nữ chủ bá. Người trong nhà thực phản đối, vừa nghe đến là làm cây này ngành sản xuất đã cảm thấy không làm việc đàng hoàng, quá thấp bưng, đẳng cấp quá thấp. Đây chính là tử thạch không hề nghĩ ngợi liền thoái thác nguyên nhân. Đừng nói phương cảnh, chính là trương danh ăn loại này còn không có suất đạo làm hắn đi phòng phát sóng trực tiếp cùng chủ bá cùng nhau tuyên truyền hắn đoán chừng đều không vui lòng. Ngươi an bài một chút thời gian cách này ta đi phương cảnh chỉ vào cá mập bình đài nói. Thật hay giả. Không đáng liều mạng như vậy à cũng chớ xem thường cách này ngành sản xuất. Một cách nổi danh chủ bá phấn ti không thể so với hạng hai minh tinh thấp. Kiếm tiền cũng không thể so với bọn họ ít. Nhân ra một năm 365 ngày. Mỗi ngày trên cơ bản đều tại trực tiếp. Tùy thời bảo chỉ lộ ra ánh sáng độ Phấn ti dính độ rất mạnh Không giống chúng ta Chụp cái hí tầm 5-3 tháng nhìn không thấy bóng người cũng là thường xuyên chuyện Người nâng một cái hạng hai minh tinh bình thường người xem có lẽ không biết Nhưng người muốn nói một cái rất hỏa chủ bá tên Người xem coi như không biết cũng khẳng định nghe nói qua Ở kiếp trước Phương cảnh còn không có xuyên qua thời điểm trực tiếp ngành nghề liền đã đi đến quý đảo Số lớn minh tinh bắt đầu nhắm chuẩn cái này đại lưu lượng ngành nghề. Có đi chơi ra mẹ, có đi ca hát, cùng đứng đầu chủ bá các loại giao lưu hỗ động. Có cái bán son môi tiểu ca ca hỏa đến không được. Hơn 10 vị minh tinh đều đi hắn kia đánh quảng cáo. Lại nói cùng ngành giải trí so ra trực tiếp giới xem như thanh lưu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 281 trực tiếp chơi game ngành giải trí bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp. Bên trong lòng dạ thân sâu khó lường. Nếu là làm cách ghi lại sự thật. Bảo đảm các loại sự tích điện ảnh cũng không dám chụp Bình thường nhìn như gió êm sóng lặng. Chỉ bất quá không có khổ chủ đứng ra mà thôi. Cùng sát vách bổng tử quốc so ra không sai biệt lắm. Khác nhau chính là một cách ép buộc một cách tự nguyện. liền này còn có cái gì tư cách xem thường nhân ra trực tiếp ngành nghề phương cảnh thế mà quyết định muốn đi. Từ thạch cũng không ngăn cản nữa. Cười nói. Được. Đi thôi. Đến lúc đó ta cho ngươi đánh 666 muốn hay không làm trương danh ăn bọn họ cùng đi bên kia thế nhưng là điểm danh chỉ cần ngươi. Được rồi phương cảnh lắc đầu, chính ta đến liền chính mình đi thôi, đoán chừng bọn họ cũng không nguyện ý. Xinh đẹp ta liền thích ngươi loại này không bám vào một khuôn mẫu có thể đem chính mình thấp đến bụi bặm tính cách. Tại phương cảnh trên người, từ thạch rất ít trông thấy minh tinh giá đỡ. Tu đi ô có thể ăn 10 đồng tiền cơm hộp, uống hai khối tiền nước khoáng. Đối xử mọi người vĩnh viễn là nho nhã lễ độ. Bình thường nhìn như tản mạn. Nhưng một khi gặp được sự tình chính là cách loại này cầm được nghĩ ghế. Cảm giác có hắn tại hết thảy đều là không là vấn đề. Thực an tâm. Đây không phải thấp đến bụi bẩm, đây là điều thấp. Phương Cảnh cười hắc hắc nói. Đại trưởng phu chính là muốn có thể dối có thể co lại. Nên nguyễn thời điểm muốn nguyễn. Nên cứng sắn thời điểm muốn cứng sắn. Từ thạch. Tích lão niên cắt mấy ngày kế tiếp phương cảnh mang theo công ty công nhân viên mới ứng hảo minh cùng trương danh ăn bốn phía chạy tuyên truyền. Ứng hảo minh mặc dù suốt đảo nhiều năm rồi. Nhưng diễn vẫn luôn là vai phụ. Dĩ vãng tuyên truyền cái gì đều không có việc khác. Lần này đi theo phương cảnh chạy sân khấu nói đến còn là lần đầu tiên. Trương danh ăn còn lại là như cách nông thôn tiểu tử vào thành. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Gặp được người chủ chỉ đặt câu hỏi vẫn luôn là bản gương mặt. Nhân ra hỏi cái gì liền đáp cái đó. Có đôi khi sẽ còn khẩn trương đổ mồ hôi. Ngay cuối cùng. Trở về xe bên trên. Trông thấy một đường hưng phấn hai người. Phương cảnh cười nói. Đây chỉ là tiểu chàng diện bình thường gia tinh đều không cao tiết mục. Quay đầu ta tìm người cho các ngươi huấn luyện một chút. Hốn ngành giải trí không chỉ là phải có diễn kỹ. Đạo lý đối nhân xử thế cùng nói chuyện cũng rất trọng yếu. Còn có, không nên nói lung tung phương cảnh chân thành nói. Người chủ trì cùng phóng viên cũng là vì chủ đề cùng lưu lượng. Có đôi khi sẽ cố ý cho các ngươi đào hố. Một khi nói nhầm nhân ra lại cắt câu lấy nghĩa. Hủy chính là bọn ngươi tiền đồ. Nói chuyện lưu bảy phần. Tình nguyện trang không hiểu cũng không cần giả hiểu. Bất kỳ cái gì có chỉ trích hoặc là lời bình xã hội thời thế chuyện đều không cần phát biểu ngôn luận Danh ăn như là bị một chậu nước lạnh từ đầu rồi đến chân Khẩn trương nói Xong Hôm nay ta còn bình luận lệ ảnh tỷ tắc nàng Quay đầu có thể hay không nói ta không tôn trọng tiền bối sẽ không phương cảnh cười lắc đầu Chờ bọn hắn biên tập ra tới Chuyển ra phía trước ta muốn một phần phim chính Ngươi cầm đi xem thật kỹ một chút Nếu là có không thích hợp địa phương tìm ta Ta đi tìm bọn họ cắt đi Cám ơn Phương Tổng không có việc gì lần sau chú ý điểm là được Ta cũng không phải địa phương nào đều có thể muốn tới phim chính Giống như một tuyến truyền hình nhân ra căn bản không để ý ta Bất quá cũng không cần bởi vì sợ cái gì cũng không nói Bình thường nhớ kỹ mấy chữ là được rồi Bảo ngươi cả một đời bình an Chữ gì trương danh ăn cùng ứng hảo minh tinh thần tỉnh táo thân thể ngồi thẳng. Phú cường. Dân chủ. Văn minh. Hải họa. Tự do. Bình đẳng. Công chính. Pháp trị. Á quốc. Chuyên nghiệp. Thành tín. Thân mật. Phương cảnh lão sư mời tới bên này. Đây chính là chúng ta chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. 8 giờ tối, ma đô, phương cảnh đi vào cá mập bình đài. Cùng tưởng tượng bên trong khác biệt. Chủ bá nhóm đều là ở tại từng gian căn phòng bên trong. Có điểm giống đại học ký túc xá. Chẳng qua là một mình. Bên ngoài có cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Hành lang hai bên đều là phòng nhỏ. Bồi hành một cách bộ môn chủ quản giới thiệu nói. Bên này là ca hát khiêu vũ giải trí chủ bá. Bên này là chơi game thể thao điện tử chủ bá. Cửa bên trên số thứ tự càng nhỏ biểu thì bọn họ nhiệt độ càng cao. Phương cảnh lão sư ngài muốn đi đâu một bên kiểm tra phòng không có vội vã trả lời vấn đề này. Phương cảnh nhìn mười mấy cái gian phòng. Nghi ngờ nói. Ta nhớ được các ngươi bình đại người không phải thật nhiều sao cứ như vậy mấy cách đây đều là ký kết trọng điểm bồi dưỡng chủ bá. Có thể tới đây đều là bình đại đỉnh cấp lưu lượng. Đừng nhìn người ít. Nhưng đều là theo hơn trăm vạn chủ bá bên trong tuyển ra đến người nổi bật. Thuận tiện tiết lộ một chút bọn họ đều ký kết phí là bao nhiêu không đều là bảy chữ số cất bước có thể. á Phương Cảnh không biết là chủ quản nói bảy chữ số cất bước thật là cất bước. Trên thực tế có thể tới ma đô bên này trực tiếp chủ bá. Năm thu vào không có thấp hơn ngàn vạn. Lần lượt quỹ đầu ở ngoài cửa nhìn một hồi. Phương Cảnh quay đầu nói. Ta suy nghĩ nhiều xem mấy cái chủ bá có thể không có thể. Tùy tiện xem chủ quản đại hỷ. Nhìn thấy hừng đông cũng không có vấn đề gì. Đừng nói xem mấy cái. Chính là xem cả một đời. Ở nơi này đều được có thể có phương cảnh cái này một tuyến minh tinh đi dạo phòng phát sóng trực tiếp miễn phí đánh quảng cáo. Bọn họ ước gì hắn xem cả một đời. Các ngươi này nóng nhất phân loại cách nào loại hình trò chơi trước mắt liên minh huyền thoại xem như nhiệt độ tối cao. Vương giả vinh quang cũng không tệ. Xếp hạng thứ nhất chính là hải thiếu. Ngày muốn hay không đi xem một chút vậy chúng ta liền đi khu trò chơi đi đi tới đi tới phương cảnh bước chân dừng lại. Trương phân phương tại này sao đánh vương giả cái kia tóc dài dài. Tại hắn là khu trò chơi số 25 ngày nhận biết nhận biết phương cảnh gật đầu chúng ta trước đi hắn na nói đến phương cảnh đã lâu lắm không cùng trương phân phương chơi ga mẹ Mấy tháng này vẫn luôn là đang bận. Bình thường điện thoại không có bính. Cũng không biết rơi cái gì đẳng cấp. Trước trận đấu mùa giải hắn chính là mạnh nhất vương giả. Đánh hắn đánh hắn không kịp chờ ta ăn phấn thử chạy. Bạt đao chạm chạm chạm chạm, ta mở đại, giống không tồn tại ta đây là buộc hắn giao thoáng hiện. Nhìn ta cơn lúc nhỏ đuổi theo Các bằng gấu Ta muốn vượt tháp cường sát Không được bị cáo Không dịp Ăn dược Tẩu vị Nhanh cứu ta Này đáng chết anh hùng nên xóa phòng phát sóng trực tiếp Cửa đều là không khóa Phương cảnh vạn cửa Lập tức một đại cổ úp nước ngọt phấn hương vị tốt thẳng vào mặt Đồng hành quay phim cùng chủ quản nhếu mày Che mũi không dám vào đi Cửa ra vào hít sâu mấy khẩu. Phương Cảnh bước vào. Lúc này Trương Phân Phương ngồi xếp bằng thể thao điện tử trên ghế ăn đến chính hương. Hoàn toàn không có chú ý tới đằng sau tình huống. Cám tạ nhìn chằm chằm háng mèo cá viên. Cám ơn cám tạ Phan Kỳ khen thưởng. Cám ơn. Hôm nay vẫn là người sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ lão thiết. Ô này màn hình như thế nào trở nên nhiều hơn chương phân phương đột nhiên phát hiện đầy bình phong đều là màn hình. Rất nhiều lão thiết điên cuồng xoát bình phong. So vài phút trước đó nhiều gấp mấy lần. Màn hình đều nhanh thấy không rõ. Chẳng lẽ là có người mang tiết tấu đồ bình phong cố ý đen ta ở đâu có người ở đó có sang hồ. Trực tiếp ngành nghề nhìn như bánh gơm. À. Tịp. O. Đại. Nhưng kỳ thật nổi danh cứ như vậy mấy cái. Tại vương giả vinh quang trực tiếp ngành nghề hắn cũng coi là tai to mặt lớn. Theo lưu lượng từ từ lớn lên. Không ít kết thù nhà. Có chút đồng hành trong bóng tối thường xuyên chơi ngáng chân. Dùng tiền tìm thủy quân đến đồ bình phong. Tất cả đều là ô nói toái ngữ ảnh hưởng tâm tình. Nhưng hôm nay giống như không có mắng chửi người. Lương tâm phát hiện ú. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, ngẩng đầu một cái Trông thấy ca mê ra bên trong hình ảnh Trương phân phương xem như biết vì cái gì như vậy nhiều soát bình phong Nguyên lai phương cảnh đứng hắn sau lưng Cũng không biết đến đây lúc nào Hắn vẫn luôn không có chú ý Bình thường trực tiếp cũng không nhìn chính mình Người tốt, ta là mới tới quản lý bất động sản Kiểm tra phòng Hai tay ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất. Thẻ căn cước lấy ra. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 15 chương 282 phương cảnh không có hạn cuối cửa ra vào chủ quản nghe nói như thế khóe miệng giật một cái. Khẩu khí này như thế nào quen thuộc như vậy? Sao ngươi lại tới đây nhanh ngồi chương phân phương đứng dậy đem vị trí cho phương cảnh? Không cần. Phương cảnh khoát tay theo bên cảnh kéo tới một cái nhựa lác tiếp dế. Ta ngồi cách này là được. Lần này tới là tuyên truyền mới kịch lão cửa môn. Theo ngươi phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu quay đầu nhìn một chút cửa ra vào một đám người. Chủ quản gật đầu. So một cách ốt thủ thế. Trương phân phương hiểu rõ. Vậy tóc. Cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là đến báo thủ ta lần trước bán ngươi đầu người chuyện. Đầu người phương cảnh bật cười. Đây đều là rất lâu chuyện lúc trước. Hai người đang nói ngồi xổm bụi cỏ cùng nhau âm người. Cuối cùng hắn đi ra. Trương phân phương không nhúc nhích Đánh không sai biệt lắm mới ra ngoài thu đầu người. ngươi không nói ta đều nhanh quên đối ca mê ra. Phương cảnh phất tay. Các vị lão thiết. Về sau tuyệt đối đừng cùng hắn chơi ga mê. Thực hố. Bảy tám liền quỳ là chuyện thường xảy ra. Một thua liền muốn tiểu mã ca xóa anh hùng. Cám ơn nước rửa chân rất ngọt máy bay khen thưởng, ngươi cái này ít thật sáu cảm ơn xem phim thêm. Ngạch cái này không thể nói, sẽ dạy hư tiểu bằng hữu. Phương cảnh có thể hát một bài sao rất lâu không có nhìn ngươi hát. Ta muốn nhìn khiêu vũ ta cũng phải nhìn khiêu vũ. trương tỷ. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem ngươi bình thường dùng ốm thép lấy ra. Làm phương cảnh tú một đoạn. Hàng phía trước đều tránh ra cho ta tàng bảo đồ đến rồi sợ bị thương các ngươi. Đang ngồi cô nương đều là tại phương cảnh trên người hoa trả tiền, nói chuyện phách lối một chút. Nhìn đầy bình phong bay lên màn hình. Phương cảnh cười. Ngượng ngùng. Bản nhân bán nghệ không bán thân. Hôm nay là đến tuyên truyền lão cỡ môn. Thực đặc sắc. Nhìn rất đẹp. Đại gia đến lúc đó nhất định phải chú ý a cái gì không có tiền mạo sưng viên hậu trường lưu lại phương thức liên lạc. Ta cho ngươi mạo sưng. Phương cảnh vừa đến. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí lập tức bảo dạp Đi vào người quan sát càng ngày càng nhiều. Nhìn chú ý nhân số lấy một cái tốc độ khủng khiếp lên cao. Trương phân phương đáy lòng vui như điên. Cứ như vậy hắn một hồi nhân khí cũng đã là bình thường gấp mấy lần. Cửa ra vào Chủ quản đối với bên cạnh nhân viên công tác nói Đem cái này trực tiếp tài khoản đẩy lên trang đầu Đường dây khác cũng đi theo đẩy Tiêu đề cho ta viết hấp dẫn điểm Đẩy bao lâu phương cảnh khi nào thì đi lúc nào ngừng cắt vị Nhân ra đây là trò chơi phòng phát sóng trực tiếp Ca Kh hát không tốt lắm Nếu không ta cho đại gia mở đem trò chơi Ta kỹ thuật thực sáu Theo trợ lý tay bên trong tiếp nhận điện thoại, Phương Cảnh cùng chủ bá cùng nhau voi xe trang. Trên màn hình liền chính là Trương Phân Phương điện thoại. Người xem nhìn thấy nguyên lai like hai người là bạn tốt. Phương Cảnh đẳng cấp còn không thấp. Soái đến bị chém Phương Cảnh ít thoáng cách bảo lộ ra, không đến 30 giây, hơn ngàn cách hảo hữu thân thỉnh. Các ngươi thêm ta cũng vô dụng thôi. Ta bình thường không thế nào chơi đùa. Bận rộn tầm 5-3 tháng không ăn lai like cũng là bình thường. Ta mặc kệ, dù sao ta thêm đến phương cảnh bạn tốt, cách này đủ ta thổi một năm. Không có việc gì ngươi đồng ý hả là được chơi hay không không quan trọng. Cho lão nương đóng ngươi lừa gạt rượt đâu, như vậy cao đẳng cấp còn nói không thường thường chơi. Thấy phương cảnh lật xe. Trương phân phương cười to. Sờ sờ cái mũi giúp đỡ giải vây. Kỳ thật hắn thật không thường thường chơi. Cái này trận đấu mùa giải đều nhanh xong ta đều không gặp hắn online qua. Đang nói. Trương phân phương nhẹo mắt. Hắn phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ thoáng cách tăng gấp 10 lần. Ngàn vạn nhiệt độ. Bình đại thứ nhất đều không có như vậy cao. Liên minh huyền thoại lưu mố phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn lánh lánh thanh thanh mấy ngàn người. Chơi game dục vọng cũng không có. Bình thường hắn đều là bảo đẩy. Các vị thủy hữu hôm nay không chơi ra mẹ Để chúng ta đem hình ảnh cắt đến phương cảnh bên kia Xem hắn kỹ thuật thế nào Vương giả vinh quang lão đại hải thiếu Bình thường nhiệt độ vẫn luôn là thứ nhất Dựa vào quá cứng kỹ thuật hút phấn không ít Nhưng hôm nay không biết ai hô một tiếng phương cảnh Tại trương phân phương bên kia trực tiếp Không bao lâu người liền chạy đến không sai biệt lắm Bởi vì phương cảnh đến lưu lượng bị đoạn nào chỉ là này mấy cách đại chủ phát cá mập bình đại trang đầu cùng từng cái con đường để cử cơ hồ đem hết thảy ăn lai người sử dụng đều hấp dẫn tới minh tinh đặt chân trực tiếp đây là lần đầu tiên không ít người đều muốn nhìn một chút phương cảnh tại trực tiếp phía trước là cái dạng gì. Nông thôn lão đầu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, lạnh nhẹ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, Coca Cola tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, Hải thiếu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Đang đánh trò chơi. Phía dưới màn hình, Trương phân phương phát hiện mười cách nhìn quen mắt ít tiến vào. Thuần một sắc tất cả đều là bình đại từng cách lĩnh vực lão đại. Mỗi một cách phấn ti đều so với hắn nhiều cách loại này. Nửa giờ công phu Hơn ngàn vạn người đồng thời tiến vào một cái phòng phát sóng trực tiếp, server sắp bị chen bể. Nhiệt độ cùng xoát lễ vật cái gì trương phân phương đã chết lặng. Nhiều lắm đếm không hết. Này nửa giờ thu được lễ vật so với hắn nửa năm thu được còn nhiều hơn. Ta dựa vào cách này anh hùng nên xóa quá ác tâm phương cảnh ăn quả táo, nhìn đen màn hình điện thoại mắng to. Đồng đội thật sự là không di chuyển được. Chuyện không liên quan đến ta. Tất cả mọi người trông thấy nhìn phương cảnh 382 chiến tích. Trương phân phương sạm mặt lại. huynh đệ. Ngươi nói lời này lương tâm không đau sao nhìn chung quanh một chút gian phòng. Phương cảnh nói. Ngươi này vinh. Không được. Có điểm thẻ. Nhiều lần ta mới vừa vượt tháp liền 460. Vân vân vân trách ta ca mạng. Ta vinh. Mã hóa. Ngươi liền nói cho ta thế nào liền lên đi khổ khổ không có tiếp cái đề tài này Phương Cảnh nói Hoạt nhân khí như vậy cao Nếu không ngày nào ta cũng làm trực tiếp được rồi Không có việc gì cho đại gia hát một chút ca Có thể à rất đơn giản Đăng ký thân thỉnh Vài phút là được Bất quá ngươi nếu là làm trực tiếp đoán chừng chúng ta muốn nghỉ việc Một tuyến minh tinh trực tiếp Tự mang phấn ti lưu lượng Trang web khẳng định đại lực mở rộng. Như vậy nhiều tài nguyên đập xuống. Chính là cái gì đều không làm. Tâm sự cũng là một cái kinh khủng nhiệt độ. Tựa như hiện tại, phương cảnh ngồi ăn quả táo đều có người khen thưởng giữa người và người trinh lệch chính là như vậy lớn. Bất quá trương phân phương cũng biết phương cảnh là nói đùa. Bọn họ bận rộn như vậy. Làm sao có thời giờ mở trực tiếp. Tầm năm ba tháng có thể trực tiếp một lần thế là tốt rồi Nhớ kỹ Các vị Lão cửa môn truyền ra nhất định phải đi xem lại ra hai cái Phương cảnh kết thúc trò chơi cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn ti cáo biệt Hắn theo vào cửa đến hiện tại đều hơn một canh giờ Thời gian cấp bách Còn có mấy cái gian phòng không có chảy đâu Chấn kinh đại minh tinh phương cảnh lẻ loi một mình cùng chủ bá một mình Một giờ mới ra ngoài phương cảnh một gian trong lúc đó đi năm sáu cái nữ chủ bá gian phòng. Ra tới lúc tinh bì lực tan. Lại là làm việc này ngàn vạn người vây xem. Phương cảnh mặt cũng không cần ngày thứ hai. Phương cảnh sáng sớm liền thấy mấy cách đọc lượng hơn trăm vạn văn chương. Toàn mẹ nó là tiêu đề đảng. Phòng làm việc người còn tại nhóm bên trong tranh công. Hỏi viết thế nào ít hỏi thượng vẫn còn tương đối khách quan một chút. Trước 10 bên trong có 3 đầu đều là hắn đi phòng phát sóng trực tiếp tuyên truyền chuyện, Có người nói hắn bình dân. Rất thân dân. Có người nói hắn từ hạ thân phận. Chuyện gì đều làm. Căn bản không giống như là cái minh tinh. Đề nghị đẩy ra ngành giải trí. Phương cảnh mà kể người khác nói cái gì. Tóm lại mục đích đạt đến. Cùng với hắn nhiệt độ. Lão cửa môn đi theo đại họa. Vạn sự sẵn sàng Chỉ còn chờ cơ hội Hiện tại liền kém truyền ra vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 15 chương 283 Lão Cửu Môn phát sóng Đánh vỡ ghi chép ngày 8 tháng 6 Lão Cửu Môn phát sóng Trước mấy ngày á kỳ video liền tăng lớn cường độ tuyên truyền Chờ mong bộ này phim mạng không chỉ là người xem Không ít trong vòng người cũng muốn xem Đương nhiên bọn họ muốn nhìn chính là phương cảnh xấu mặt. Chính mình làm công ty. Chính mình ra kịch. Nào có dễ dàng như vậy. Đầu năm nay vượt hành minh tinh không phải một cái hai cái. Có làm đạo diễn. Có đương chủ trì người. Có bắt đầu diễn sướng hội. Cuối cùng nhào mẹ ruột cũng không nhận ra. Mấy chục năm tích xúc toàn góp đi vào không nói. Còn lấy giỏ chúc mà múc nước công giá tràng. 8 giờ tối, ái kỳ video thả ra trước 4 tập, ngoại trừ thứ nhất thứ hai tập miễn phí, cách khác đều là muốn viên tài năng xem. Hình ảnh bắt đầu, buổi tối, đầy sao đầy trời, gió mát phất phơ, xa thành, dân quốc thời kỳ nhà Tây kiến trúc, mấy người lính tuần tra, cô một tiếng xe lửa thổi còi đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Nhà ra tuần trai nhân viên công tác sách theo đèn xem xếp chiếc này cũ ký xe lửa. Đầu xe lờ mờ. Không có người xuống tới. ốm kính rút ngắn. Một chương kinh khủng mặt chết xuất hiện. Toàn bộ trong xe tất cả đều là mạng nhện cùng mặt sau hướng lên trên người chết, không ai sống sót. Đại học ký túc xá, canh Tuấn Phong nhìn u ám hình ảnh cùng kinh khủng bối cảnh âm nhạc căng thẳng trong lòng. Hắn sơ chung liền xem đảo mộ bút ký, coi như vẫn là nam phái tam thúc sách mê bình thường thực thích xem huyền nghi loại. Năm ngoái đảo mộ bút ký một truyền gia cố ý đi cổ động, ai biết một chút huyền nghi ginh khủng tình tiết cũng không thấy. Mấy tập nhìn thì đến chính là một bộ phim tình cảm cùng nguyên tắc không có chút nào đồng giảng, sửa đến hoàn toàn thay đổi. Hấp thủ giáo hấn, lần này nói cái gì đều không trước mạo xưng viên, xem hai tập lại nói. Không dễ nhìn liền đi. Tập 1. Toa xe tử thi. Cửu môn đề đốc Trương Khải Sơn thượng trận. Cửu môn tề thiết truy ra sân. Tập 2 phát hiện cổ quan. Trương gia thân binh tay gãy. Một hệ liệt xuống tới vòng vòng đan sen. Trong quan tài phát hiện Nam Bắc Triều nhẫn ban chỉ. Trương Khải Sơn chuẩn bị đi tìm cửu môn trung thượng 3 môn 2 tháng đỏ hỗ trợ phân biệt. Người xem chính thấy đặc sắc. Đằng sau chính là đáng chết viên, không ít người trong lòng trực dương dương, giống như xem lại không nghĩ nạp tiền. Điểm hạ tập báo trước, không nghĩ tới phương cảnh thế mà lên sân khấu, vẫn là xuyên đồ hóa trang đang hát hí. Đây chính là phương cảnh nhân vật ôm lòng hiếu kỳ có người xem cắn răng một cái giậm chân một cái mạo xưng cái hội viên. Nguyên lai muôn hồng nhìn tiếc hai biến tửa như như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát ngày tốt cảnh đẹp làm sao ngày thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện đài bên trên. Phương cảnh rừng thẳng tay hoa. cúi đầu vũ mì hát. Khi thì bãi váy khi thì gật đầu. Dạo chơi công viên hoảng sợ mộng có ngành trung văn học sinh trông thấy lời kịch trong nháy mắt liền nghe được. Này thủ côn khúc đối bọn hắn tới nói rất quen. Trên lớp giáo sư còn cố ý bỏ qua dẫn mọi người cùng nhau thưởng tích không nghĩ tới phương cảnh thế mà lại hát cũng không biết có phải hay không hậu kỳ phối âm chương 34 một tập 40 phút bất chi bất giác xem hết thời điểm đắt là 10 giờ hơn gần một chút các vị trước đừng liếm bình phong nhắc nhở các ngươi một chút chú ý một chút thanh tiến độ nằm thảo thanh tiến độ chống đỡ ta thế nhưng là tôn quý viên vốn là hướng về phía Tam thúc cùng phương cảnh đến, Không nghĩ tới bị Trần Vĩ Đình vòng phấn. Lối ăn mặc này cũng quá đẹp rồi cái này tề thiết truy diễn cũng thực sinh động. Diễn ký không sai. Ai biết hắn tên phó quan quá non hơi bị đẹp trai tiểu soái đẹp mắt. Này họ chất này quay chụp, Nói là điện ảnh đều có người tin. Phát ra lượng 2.000 vạn. Đằng sau 2 tập 960 vạn viên quan sát. Cho điểm 8 giờ 8. Ngày thứ hai phương cảnh liền lấy đến già cỡ môn truyền ra số liệu. Ngày thứ hai phát ra lượng 5.000 vạn. Ngày thứ ba 8.000 vạn. Ngày thứ tư phá ước. Thủ tuần phát ra số lần 2 ước. Đánh vỡ trước đó đảo mộ bút ký ghi chấp. Phương cảnh không có thất bại, ngược lại thành công, rất nhiều nhân khí đến nghiến răng. Ma đô, phương cảnh phòng làm việc. Kiếm lời, chúng ta kiếm lời từ thạch nhìn mới nhất số liệu kích động đến tay đều tại run rẩy Trên trăm cái cả ngày lẫn đêm quay chuột Hắn chạy hơn nơi lần bộ môn. Tự mình ra nhập cải biên. Nói công ty quảng cáo. Kéo tiền. Bốn phía cầu ra ra cáo nai nai. Rốt cuộc nhìn thấy hồi báo. Khá hơn chút cái hình ảnh không thể qua thẩm. Hắn chắn người cửa nhà giải thích. Lại là tìm đạo diễn thương lượng. Có trời mới biết vì bộ này lão cẩu môn hắn phí đi bao nhiêu tâm huyết Bình tĩnh bình tĩnh phương cảnh cho hắn rót một ly cà phê Chính mình trong lòng cũng thật lâu không thể bình phục Này một phiếu nếu là thành Hắn đoán chừng chính là ước vạn phú ông Một mục tiêu cứ như vậy hoàn thành Tút tút tút cầm lấy bàn trên máy kế toán Từ thạch con mắt đỏ bừng ấm không ngừng Mười mấy giây sau đột nhiên ngẩn đầu run giọng nói Nếu như dựa theo cách này xu thế lời nói. Chúng ta chỉ ít kiếm ba cách ước. Dứt bỏ hoàng bác 2.000 ngàn vạn điểm thành hòa chúng ta chi phí đâu phương cảnh hỏi. Còn lại hai ước tính toán một cái từ thạch đau lòng. Lại dứt bỏ cá nhân ta đầu tư cùng lợi nhuận chia đâu hơn một ước 23.000 ngàn vạn từ thạch nhanh khóc. Hiện tại còn nhiều sao nhiều cái cái sắm buông xuống máy kế toán. Từ thạch mở đến trên giấy, Công ty tỉnh kiếm hơn một cách ước. Nghe không ít, nhưng trong khoảng thời gian này hắn qua tay đều là mấy ngàn vạn hạng mục lớn. Hiện tại lập tức cảm thấy hơn một cách ước cũng không phải rất nhiều. Sổ sách không phải tính như vậy phương cảnh chân thành nói. Hơn một cách ước không ít, tăng thêm chi phí. Công ty tài khoản chính là nhanh gần hai ước. Theo tài công ty cổ phần để tính, người bây giờ cũng là thân gia mấy ngàn vạn người. Trước trước sau sau bất quá nửa năm công phu mà thôi. Tương đương với ngươi mỗi tháng thu vào hơn một ngàn vạn. Mỗi ngày ba bốn mươi vạn. Hiện tại ngươi uống ly cà phê công phu liền kiếm người khác một tháng tiền lương. Phải không từ thạch ngồi thẳng thân thể. Nghe nói xó so, ngươi cách tỷ nhìn thấy bên trên có một trăm đô la Mỹ cũng sẽ không nhận. Bởi vì tại hắn xoay người kia vài giây đồng hồ liền có thể kiếm ba bốn trăm đô la Mỹ. Không có lời. Nói như vậy về sau ta về sau mấy chục khối rơi trên mặt đất cũng không cần nhặt được mấy chục khối mua bún thập cầm cây nổi tiếng sao ném hắn làm gì phương cảnh trợn trắng mắt Tiếu ngạo giang hồ chuyện có thể đề thượng nhật trình Nghỉ ngơi mấy ngày đem văn án làm được Ta bên này liên hệ đạo diễn sau chuẩn bị sàng chọn diễn viên Dự toán đầu tư bao nhiêu muốn ta kéo nhà đầu tư sao không biết phương cảnh lắc đầu Dự toán thấp nhất một ước đi Cụ thể xem đạo diễn như thế nào chụt Nhà đầu tư trước chớ vội tìm Chờ lão cửa môn bên này hiệu quả ra tới lại nói Không có tiền đại ca Bên này thu vào không phải một ngày hai ngày có thể tới sổ Không trước tìm mấy cái oan đại đầu xuất tiền đệm lên như thế nào khởi động máy Không có việc gì Kém bao nhiêu ta trước đệm lên Đằng sau tới sổ trả lại cho ta là được Nhiều không có Ngàn tám trăm vạn vẫn là không có vấn đề Thổ hào a năm Thảo Minh ca Một hồi ta mời khách Vị trí ngươi đỉnh nam cảnh giải trí trương danh ăn dương lên tay bên trong quảng cáo hợp đồng đối ứng hảo Minh cười to Được Hôm nay liền ăn ngươi cách này nhà giàu ngươi không có nhận đến quảng cáo sao không phải ai nhận được vẫn là hai cái Vậy ngươi tại sao không nói ngươi lại không có hỏi lại nói Ta nếu là nói ngươi còn thỉnh khách sao lão cỡ môn truyền ra hỏa không chỉ là Trần Vĩ Đình cùng Phương Cảnh. Vai phủ bên trong ứng Hảo Minh cùng Trương Danh an cũng lần lượt tiếp vào không ít thương diễn cùng quảng cáo. Không chỉ như thế. Ứng Hảo Minh còn thu được mấy kịch bản. Chỉ bất quá nghe Tiêu Văn Tính nói công ty cố ý chụp mấy kịch. Sợ không đuổi kịp hắn cho đầy.